Chiều 110, trận pháp bàn long. Trần Ngư về phòng, vất vả lắm mới thiêu thiêu ngủ, thì lại bừng tỉnh bởi cảm nhận được nguồn sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cô đẩy cửa ra, đứng ở cửa phòng nhìn về hướng núi thanh mang, một vùng sát khí đỏ như máu chiếu vào màn đêm đen đỏ rực như ánh hoảng hôn. Trần Ngư quay đầu, nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của ông Ngô. Ông nội, đi thôi, chắc là những người khác cũng tỉnh dậy hết rồi. Ông Ngô nói xong thì quay người đi về phía phòng khách. Đêm này đã định trước là không ai được ngủ ngon rồi. Các vị đại lão, về mặt ai cũng nghiêm túc đi đến sảnh lớn, cũng chỉ có Mao Đại Sư nhìn thấy Trần Ngư thì quan tâm hỏi thăm. Trần tiểu hiểu tỉnh rồi, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Dạ không, tôi rất khỏe. Trần Ngư cười đáp. Mao Đại Sư gật gật đầu. Lâu Minh đâu? Chắc là anh ta đang còn ngủ. Mao Đại Sư nhíu mày rồi nói, nhận định phải nói Lâu Minh mau rời khỏi đây. Sát khí của hạn bạc tuy là chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn của núi Thanh mang, một khi sát khí thoát khỏi phong ấn, lông minh mà va chạm với sát khí của hạn bạc, thì tỷ lệ bùng phát sát khí của anh là vô cùng cao. Nếu cả hai đồng thời bùng phát, thì hậu quả khó mà lường được. Vâng, Trần Ngư gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ trước hết cần thảo luận việc núi Thanh mang. Chính vị đại lão đã đến đủ, Thẩm Thanh Trúc là chủ nhà làm chủ tọa, bè mặt vô cùng nghiêm túc nói. Tôi tin là mọi người cũng đã cảm nhận được phong ấn núi Thanh Mang có thể bị phá giải bất cứ lúc nào. Thẩm Đại Sư, phong ấn đã lúc nào cũng có thể bị phá giải thì chúng ta còn ngồi đây thương lượng làm cái gì? Điều chúng ta cần là phải chạy nhanh đến núi Thanh Mang để phong ấn lại mới đúng chứ. Lương Lão Gia Tử chưa bao giờ thấy một khối sắc khí khổng lồ như vậy. Đơn giản là không thể tưởng tượng được nếu hạn bạc thoát khỏi phong ấn thì sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với nhân dân? À gì Đà Phật? Lương thí chủ nói rất đúng. Khổ Hải đại sư đồng ý. Lương thí chủ, sư đệ, hai người nghe thầm thí chủ nói hết đã. Từ Hải đại sư nói. Khổ Hải đại sư và Lương lão gia từ sửng sốt, lập tức an tĩnh nhìn thầm thanh trúc. Thẩm thanh trúc thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng. À, hai mươi năm trước, tôi cùng bạn bè ngẫu nhiên phát hiện phòng ấn ở nơi này đã bị nới lỏng. Vì vậy nhân lúc hạn vạt chưa hoàn toàn thức tỉnh đã triển khai trận pháp cử chuyển huyện ngôn để gia cố phòng ấn nhưng mà lúc đó sức mạnh của sát khí hoàn toàn kém xa so với bây giờ. Cái gì? Bốn vị thiên sư mới tới ngoại trừ trần ngư ba vị còn lại đều nhớ mày. Mặc dù như thế trong quá trình gia cố lại phòng ấn lục thí chủ và minh thí chủ vì trực tiếp chống chọi với sát khí của hạn bận cuối cùng không địch lại được kiệt sức mà chết. Tay ông Ngô đặt trên vài ghế khẽ run lên. Cuối thức đầu là mọi người không nhìn rõ nét mặt của ông, còn lại mấy vị đại lão đều có vẻ mặt lộ ra bi thương. Trong phòng khách yên lặng, trong khoảnh khắc, khổ hải đại sư chợt mở miệng nói, à gì giả vật, chỉ cần có thể phong ấn được hạn bạc, sống chết không sao hết. Đúng vậy, lương lão già phụ họa, công lắm thì chỉ là đi luân hồi mà thôi. Mau đại sư cũng gật đầu tán thành, nhưng mà trần ngư lại không đồng ý, trong lòng nói tầm một tiếng mấy ngày lớn tuổi nên đương nhiên không sợ đi luân hồi rồi, còn tôi vẫn chưa được kết hôn với anh ba đâu. đương nhiên là trần ngư chỉ nói thầm trong lòng, không ngốc đến nỗi nói ra lời để lôi kéo thù hận. mấy ông nghe không hiểu sao? bỗng nhiên ông ngô lên tiếng nói đến điểm mấu chốt. hai năm trước, phong ấn núi thanh mang chỉ nới lỏng một chút thôi, chín người chúng tôi đi ra cố đã gặp phải hậu quả như vậy. hôm nay hạn đoạt núi thanh mang, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, còn như chín người chúng ta đều khó giữ được mạng sống. Thì trận pháp cửu chuyển huyền ngôn cũng không thể phong ấn được hạn bạc nữa rồi. Mọi người không thể tin nhìn ông Ngôn sau đó đồng loạt nhìn chủ tọa thẩm Thanh Trúc. Ê, đúng vậy, về mặt thẩm Thanh Trúc bất đắc dĩ. Trận pháp cửu chuyển huyền ngôn là trận pháp phong ấn do tổ tiên nhà họ thẩm lưu truyền lại, nhưng mà uy lịch của nó không đủ để phong ấn hạn bạc. Vậy, lẽ nào thế gian đã định trước là phải gặp phải kiếp nạn này ư? Từ hải đại sư chắp tay niệm một câu. À gì đà Phật Dù có được hay không Chúng ta vẫn nên đi thử một lần Còn hơn là ở chỗ này chờ chết Nhâm sùng Minh nói Ông muốn chết thì mình ông đi đi Ông Ngô ghét bỏ nói Ngô lễ, ông chính là cái đồ sợ chết Muốn thì ông rời khỏi đây đi Không ai ngăn cản ông cả Nhâm Sủng Minh nhìn ông Ngô không vừa mắt Thế là vặc trở lại Hai vị, giờ không phải là lúc cãi nhau Hoa diệp chân nhân chợt lên tiếng Chẳng là ông Ngô không có ý này đâu Nhiêm sủng minh tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn nể mặt mũi của hoa diệp chân nhân, không nói gì thêm. Thẩm thanh chốt thấy hoa diệp chân nhân lên tiếng, nghĩ đến trong mấy người, thì hoa diệp chân nhân là người am hiểu nhất về bói toán, vì vậy nhịn không được hỏi. Không biết hoa diệp chân nhân có tính toán tình hình núi thanh mang lần này cắt hôn như thế nào hay không? Tôi đã tính rồi. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, hoa diệp chân nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, quẻ bói cho thấy, vẫn còn một chút hy vọng. Một chút hy vọng, đó chính là biện pháp, sắc mặt mọi người dịu lại, lại bắt đầu thảo luận từ đầu. Sạt khí ngày càng nặng, cũng không biết là phong ấn có thể chống đỡ đến lúc nào. Nghiêm sùng minh lo lắng. Một khi để hạn bạc thoát khỏi núi Thanh Mang, lúc đó dù cho chúng ta có tìm được phương pháp phong ấn một lần nữa, thì hậu quả đó... Nghiêm sùng minh không nói rõ hậu quả như thế nào, nhưng các vị ngồi đây đều có thể tưởng tượng ra. Phong ấn chắc là có thể chống đỡ được một ngày nữa. Một giọng nữ trong chèo dễ nghe bỗng nhiên vang lên, ở giữa những giọng nói trầm khàn, già nua, bỗng có vẻ khác lạ. Ông Ngô nhìn thoáng qua cháu gái nhà mình, trong mắt lóe lên tiên nghi ngờ, nhưng rất nhanh ông suy đoán, chắc là kỹ ức của kiếp trước đây mà. Trần Tiểu Hữu sao cô lại biết Đang ngồi cạnh Trần Ngư mang đại sư kinh ngạc. Cô là tiểu bối mà biết cái gì chứ? Nhưng Sủng Minh lại không tin tưởng Trần Ngư. Các vị đại lão còn lại, mặc dù chỉ kinh ngạc trong chất mắt. Nhưng khi phát hiện người nói là Trần Ngư thì trên mặt phần lớn đều tỏ vẻ xem thường. Ông không có bản lĩnh mà con ngồi đó vặn vẹo người khác. Đều sống đến tuổi này rồi mà vẫn không có tiền đồ như thế. Ông Ngô hừ lại một tiếng trong giọng nói đầy sự khinh miệt. Ông nói ai đó? Nghiêm sùng minh tức giận đứng phát dậy. Ông chứ ai? Ông Ngô thản nhiên thừa nhận. Ông! Nghiêm sùng minh nén giận nói. Được, được, để cháu gái ông nói rõ xem nào. Nếu như cô ta nói đúng, tôi, Nghiêm sùng minh sau này trước mặt ngô lễ ông, sẽ tuyệt đối không bao giờ nói nửa chữ không. Ông ngô hừ một tiếng quay đầu nói với Trần Ngư, hả, phổ cậm cho ông ta thêm chút kiến thức đi. Ấy, ông lão nhà mình quả nhiên là bậc thầy trong việc, lôi thủ kéo hận lên người mà. Trần Ngư đành phải đâm lao phải theo lao, nói, Từ nhỏ thể chất của tôi đặc thù, âm sát không thể xâm nhập, mẫn càng với sát khí nhiều hơn so với người bình thường. Âm sát không thể xâm nhập, Thầm Thanh Trung kinh ngạc nói Cô không sợ sát khí ư? Vâng, Trần Ngư gật đầu Ở đây trừ ông Ngô và ma Đại Sư Những người khác đều là nghe thấy lần đầu tiên Sạc mặt hoặc ít hoặc nhiều Đều biểu lộ sự kinh ngạc Nên tôi có thể cảm nhận được rõ ràng Sự biến đổi của sát khí trên núi Thanh Mang Trần Ngư dừng lại mấy giây Sắp xếp lại từ ngữ rồi tiếp tục Hôm qua ở núi Thanh Mang Sở dĩ tôi bị ngất xìu là bởi vì linh lực của tôi Bỗng bị trận phát phòng ấn rút cạn Ông Ngô mày. Biết cháu gái nhà mình lại bắt đầu sáng tác chuyện xưa. Trận pháp phong ấn rút cạn linh lực của cô. Thẩm Thanh Trúc không thể tin. Ý cô nói là trận pháp phong ấn hạn vạt phía dưới trận pháp kiểu chuyển huyền môn hay sao? Vâng, trần ngư gật đầu không trước do dự. Trước đó trần ngư vẫn không nói gì chính là đang tìm một lý do hợp lý cho việc linh cơ chuyển lại cho cô trận pháp phong ấn hạn vạt. Cô phải tìm một lý do hợp lý không thể để cho người khác nghi ngờ cô cũng biết trận pháp đó là gì sao? vẻ mặt thẩm thanh trúc mong đợi. tôi biết. đám người giật mình, ánh mắt nhìn về phía trần ngư cũng biến đổi. chỉ có ông ngô bình tĩnh không ngẩng đầu. ông sợ mình biểu hiện quá mức kinh ngạc sẽ làm giảm tính thuyết phục của trần ngư. mặc dù bây giờ trong lòng ông cũng đang vô cùng ngạc nhiên. trận pháp đó là gì? thẩm thành trúc kích động đứng lên. trận pháp bàn long. trần ngư nói vô cùng rõ ràng. trận pháp bàn long. bàn long. Thẩm Thanh Trúc đi đi lại lại trong phòng khách, một lúc lâu sau mới nhớ tới những ghi chép trong sách cổ. Thời xưa có một trận pháp tuyệt diệu, có thể bao vây rồng bay. Rồng vào trong trận sẽ trở thành rồng bay vòng quanh, gọi là trận pháp Bàn Long, thì ra là trận Bàn Long, trận Bàn Long, trách không được lại có thể phong ấn được hàn bạt. Thần đại sư, ông biết trận pháp này sao? Nghiêm Sủng Minh kinh ngạc nói. Biết chứ. Đây là một trong 10 trận pháp tuyệt diệu nhất trong giới huyền học, chỉ tiếc là đã sớm bị thất truyền rồi. Nghe đến thất truyền, vẻ mặt Thẩm Tây Trúc vừa mắt mát, vừa tuyệt vọng. Tâm tình của các vị đại lão còn lại cũng trồng xuống, vật vả lắm mới biết phương pháp phong ấn hạn bạc là trận pháp gì, kết quả lại là một trận pháp đã sớm thất truyền, biết rồi thì còn có ích gì nữa. Hay là chúng ta lên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp. Chịu tập tất cả các thiên sư trong giới huyền học ra ngoài tìm kiếm xem có thể tìm được cách triển khai trận pháp bàn long hay không? Lương lão già đề nghị. Đúng thế. Nó đại sư cũng vụ hoạ. Nếu hoa diệt chân nhân tính quẻ nói chúng ta còn một chút hy vọng, lúc này Trần Tiểu Hữu lại nhận ra phương pháp phong ấn hạn bạc là trận pháp bàn long. Như vậy không chừng trận pháp này chưa hoàn toàn thất truyền đâu. Tôi cũng hiểu là có khả năng này. Tuy bây giờ là giai đoạn thoái trào của huyền học, rất nhiều dòng họ lớn đều mất đi người thừa kế. Nhưng điều này cũng chỉ có nghĩa là thế hệ sau chưa tiến vào thế giới huyền học mà thôi, cũng không có nghĩa là trong thuật pháp của các môn phái, trong các quyển sách về trận pháp, sẽ không đề cập đến trận pháp này. Thẩm Thanh Trúc mang theo mong đợi nói, ông cũng hiểu lời của Vào Đại Sư và Lương Lão già không phải là không có lý. Nhưng nếu tìm như vậy thì chúng ta phải tìm trong bao lâu chứ? Hoa Diệp chân Nhân lên tiếng nghi ngờ, chỉ cần có thể tìm được, cho dù mất bao lâu cũng phải đi tìm. Thẩm Thanh Trúc nói. Mọi người lại im lặng, Thẩm Thanh Trúc nói không sai, bởi vì đây là biện pháp duy nhất. Trong sách cổ có ghi lại, huyền sát hung hãn không thể giết chết, cần có đạo trời dẫn xét. Nhưng hạn vạt lại là dị vật của trời, tránh được ba lần thiên đạo. Nói cách khác, phải làm cho hạn vạt ba lần phạm mà tội ác bị đạo trời trực vạt, thì mới có thể gọi xét giết chết. Ba lần, lúc đó thì sinh linh trong thiên hạ đã bị diệt vong bao nhiêu giờ chứ? Sao phải phiền phước mà đi tìm như vậy chứ? Trần Ngư chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội và khó hiểu. Tôi đã thấy Trần Phát đàn long rồi mà. Cái gì? Tám vị đại lão trừ ông Ngô còn lại đều đứng phát dậy, hùng hổ nhìn Trần Ngư. Trần Ngư hoảng sợ không tự chủ mà rụt rụt về sau. Mấy ông làm cái gì đấy? Muốn làm gì hả? Đều ngồi xuống hết cho tôi. Thật là một đám chưa hiểu việc đời. Rõ ràng mình cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi nhưng ông Ngô vẫn bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Chứ vị đại lão chưa hiểu việc đời xấu hổ ho khan mấy tiếng, gượng gạo ngồi lại trên thế của mình. Thi Thi à, cô gặp trận pháp bàn Long ở đâu? Mấy người ngồi đây đều đáng tuổi ông nội của Trần Ngư, nên đều theo ông Ngô gọi Trần Ngư là Thi Thi. Tôi thấy ở núi Kỳ Liên, khi tôi tham gia giải thi đấu huyền linh, thì nhìn thấy bên trong hang đá. Trần Ngư nói, ông Ngô sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là Trần Ngư lại đáng kể chuyện xưa. Ông và Trần Ngư tất nhiên đều biết trong núi Kỳ Liên bây giờ chỉ còn lại hai pháp khí, nhưng mà người khác thì không biết, bởi vì có quan hệ với giải thi đấu huyền Linh, cho nên núi Kỳ Liên đã trở thành thánh địa của giới huyền học. Trong đó có chứa những vật kỳ lạ, ly kỳ thì đối với người ngoài cũng chẳng có gì lạ, cũng chẳng có cách nào kiểm chứng, nên cô nói thấy trận pháp bản long trong núi Kỳ Liên thì có cảm giác tin cậy hơn. Giải thi đấu huyền Linh, cô ở bên trong kết giới nhìn thấy ư? Hoa Diệp Trân Nhân hỏi, đúng thế. Lúc đó tôi cùng cháu trai ông Lương, là Lương Quang, cùng với Tần Quan Hải và Sư Huynh Thiệu Kỳ, lập thành một đội tham gia giải đấu huyền linh. Trần Ngư biết khi cô đột nhiên nói cho mọi người là mình biết cách bố trí trận pháp bàn long thì nhất định sẽ gây nghi ngờ cho nên cô đã chuẩn bị sẵn lý do. Tôi nhớ người thắng trong giải lần này là cháu trai ông Lương, Lương Quang. Mong đại sư nhìn Lương Lão Gia. ấy thằng nhóc đó chỉ may mắn mà thôi. Lương Lão Gia nói xong nhìn về phía Trần Ngư nói đặc biệt là Trần Tiểu Hữu Nghe nói lúc đó cô quyết tâm đi tìm pháp khí thứ hai, cho nên đã nhường pháp khí thứ nhất cho Lương Quang. Pháp khí thứ hai? Hoa Diệp chân Nhân hỏi lại. À, kỳ thực là không có pháp khí thứ hai. Mao Đại Sư cười lúng túng. Lúc đó tôi chỉ hy vọng những thanh niên thiên sư tham gia giải thi đấu có cơ hội cọ sát nhiều hơn cho nên mới nói vậy thôi. Trước đây Mao Đại Sư muộn cớ cảm nhận được trong kết giới của giải thi đấu Huyền Linh có món pháp khí thứ hai. Là vì muốn các thiên sư dự thi Giúp tìm được linh khí thứ tư Nhưng trước mặt chưa bị đại lão Đặc biệt là người am hiểu bói toán như hoa diệt chân nhân Lời nói dối của máu đại sư rất dễ dàng bị bóc trần Cho nên đúng lúc này lên tiếng giải thích Nhưng mà lúc này mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến lời nói Dối vô hại của ông Mặc dù lúc đó ông chỉ tùy tiện nói Nhưng những người tham dự chúng tôi đều coi là thật Trần Ngư vừa cười vừa nói Khi nhìn thấy pháp khí thứ nhất Tần Quan Hải còn cảm nhận dưới vệ đá trên mời pháp khí thứ nhất còn có cái gì đó, tôi tưởng là pháp khí thứ hai, vì vậy thừa dịp kết giới còn chưa đóng, nên đã phá bàn đá nhảy xuống. Cho nên, khi những người khác bị kết giới bắn ra ngoài, còn cô thì sáng hôm sau mới ra được. Lương Lão Gia đã nghe Lương Quang nói về chuyện này, dưới vệ đá cô đã nhìn thấy trận pháp bàn long. Đúng vậy, Trần Ngư Thuận Thế nói, dưới vệ đá có một hang đá, trên vách đá khác cách bố trí trận pháp bàn lông vậy cô còn nhớ nó không? thẩm thành trước tích động lại đứng lên, tôi nhớ kỹ. trần ngư quả quyết nói, quá tốt rồi. tất cả các đại lão dường như lại thấy được đường sống trong chỗ chết, thở phào một hơi. kẻ lừa đảo, đây là lời oán của ông ngô đối với cháu gái nhà mình. bởi vì trần ngư nhớ rõ cách bố trí trận pháp bàn long, mọi người quyết tâm nói trần ngư vẽ lại trận pháp. sau một hồi nghiên cứu, thừa dịp hạn vạn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Lại phong ấn nó trở lại một lần nữa Chưa vị đại lão ngồi ở sảnh lớn Trừng mắt nhìn Trần Ngư vẽ lại cách bố trí trận pháp Chỉ có hoàng đại sư lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Đi về phía khu phòng nghỉ Nói đại sư Cửa phòng long Minh mở ra Lúc này anh đang ngồi trên ghế đọc sách Cậu dậy sớm vậy Giảng sáng mọi người đã tỉnh dậy Thời gian thảo luận hơi lâu Nhưng bây giờ mới chỉ có 6 giờ sáng thôi Hôm qua long Minh đã có cả một ngày mệt mỏi trên đường Sát khí nặng như vậy Tôi làm sao mà ngủ được? Lầu Minh khép sách lại trả lời Tôi tới cũng là vì việc này đây Mao Đại Sư nói Lông Minh, cậu dọn dẹp đi rồi rời khỏi núi Thành mang ngay Lông Minh biết Mao Đại Sư lo lắng cho sát khí trong cơ thể anh sẽ bị sát khí của hạn bạc ảnh hưởng Vì thế gần đầu nói Tôi cũng định nói với mọi người một tiếng rồi đi Vậy là tốt rồi Mao Đại Sư yên tâm Hạn bạc, mọi người tìm được phương pháp rồi sao? Lông Minh lo lắng nói Theo cảm giác của tôi thì phong ấn núi Thanh Mang chỉ có thể chống đỡ trong một ngày nữa thôi. Trần Tiểu Hiểu cũng nói như vậy. Cũng may chúng tôi đã tìm ra phương pháp. Mà Đại Sư nói, Phương pháp gì? Long Minh tò mò. Khi Trần Tiểu Hiểu tìm được linh khí thứ tư, trong hang đá chứa linh khí đã phát hiện một trận pháp phong ấn hạn vặt, gọi là trận pháp bàn lông. Trận pháp bàn lông? Long Lâm Minh chỉ cảm thấy đầu mình bị vật gì đó đâm một phát. Anh khó chịu mà hư một tiếng. Lâm Minh, cậu làm sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu sao? sắc mặt lâu minh trắng bệch, không phải là bị ảnh hưởng bởi sát khí đấy chứ. Lâu minh che chán khó chịu nhắm hai mắt, một đoạn đối thoại đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Chuyến này đồ nhi đi, còn có một chuyện muốn nhờ người. Còn nói gì? Với tu vi của đồ nhi, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng rời đi sát khí của thanh linh, về sau mong sư phụ siêu độ cho nàng, đưa nàng đi chuyển thế luân hồi. Có thể, nhưng còn phải đáp ứng với ta một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Con muốn cứu công chúa Linh Tơ, ta không căn cản con, tốt cuộc nàng bị biến thành hạn bạt cũng có một phần nhân quả của con, nhưng con cần phải lưu trong linh hồn con một dấu ấn, ghi lại phương pháp phá giải, Vi sư không đành lòng nhìn con, mang theo sát khí luân hồi ngàn năm ngàn thế. Sư phụ, năng lượng linh hồn của con đều phải dùng để chịu tải sát khí, sợ lá không còn dư thừa để lưu lại dấu ấn. Chỉ lưu lại phương pháp thanh trừ sát khí mà thôi, không cần phải lưu giữ ký ức một đời của con, không cần dùng nhiều năng lượng linh hồn. Nếu như con không chịu, vi sư đành dùng trận pháp bản long để phòng ấn công chúa linh cơ. Sư phụ, vâng, đổ nhiên tuần mệnh. Tác giả có lời muốn nói. Cô nương cầm một gốc cây hoa hồng, rồi lại cầm một bụi vách hợp. Cái nào đẹp hơn? Chàng thanh niên ngô, cái nào cũng đẹp. Cô nương rõ ràng là không vui. Vậy cây hoa hồng đẹp. Cô nương lại nhếch hắn một cái. À, hoa vách hợp cũng rất đẹp. Cô nương lạnh lùng hừ một tiếng, đem hoa trong tay ném mạnh xuống đất. Đàn ông đều là đồ phụ tinh quả nhiên hắn đã quên mầm hoa nho nhỏ trong khe núi rồi. Chương 111: Hạn bạc thức tỉnh. Trần Ngư vẽ xong cách bố trí trận pháp bàn long, ông Thẩm không kịp chờ giật lấy xem. Là một đại sư về trận pháp, ông Thẩm là người đứng đầu về việc nghiên cứu trận pháp trong số những người ở đây, cũng chính vì vậy. Ông đã bị sự tinh tế tuyệt diệu của trận pháp Bàn Long làm cho kinh hãi mà chắc rỡi liên tục. Sau khi nghiên cứu trận pháp một hồi, mọi người quyết định lên núi Thanh Mang. Trước khi tiến hành bố trí trận pháp Bàn Long, cần có chút thời gian, nhưng hạn vặt có thể tỉnh bất cứ lúc nào, thời gian không thể chờ đợi, một giây một phút cũng không thể chờ thêm. Các vị đại lão tập trung trước cửa biệt thự, chuẩn bị đón xe đi núi Thanh Mang. Lúc này, Lông Minh cũng từ khu phòng nghị đi ra, anh nhìn các vị đại sư huyền học đang tụ tập. Chỉ quét qua một chút, rồi ánh mắt khóa chặt lên bóng người nhỏ nhắn xinh xắn của người nào đó, đang ở trong đám đông. Trần Ngư có cảm giác, quay đầu lại. Trong nhảy mắt nhìn thấy Long Minh, khóe mắt đuôi mày lập tức ánh lên nét cười. Cô nói với ông Ngô một tiếng rồi chạy về phía anh. Anh ba, anh về đế đâu bây giờ à? Trần Ngư biết, lúc trước mong đại sư đã đi tìm Lông Minh nói chuyện, anh quay về đế đâu. Ừ, Long Minh nhẹ gật đầu, hỏi, mọi người định đi phòng ấn hạn bà sao? Dạ. Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm Thẩm Đại Sư đang giữ Linh Châu Ông ấy cảm thấy lúc nữa khi phong ấn hạn vặt Cần dùng đến nó cho nên em cũng không tiện lấy Chờ đến khi việc ở núi Thanh Mang kết thúc Em sẽ nói ông nội đi lấy Em cứ từ từ thôi Long Minh nói rồi móc từ trong túi Một hộp gỗ nhỏ đưa cho Trần Ngư Em cầm lấy cái này đi Trầm Thanh Linh ư? Cái hộp này Trần Ngư đã gặp qua Là để đặt Trầm Thanh Linh Trước đó sau khi trở về từ núi Kỳ Liên Trần Ngư đã đưa trầm thanh linh cho Lâu Minh. Trầm thanh linh này chắc chắn là không có tác dụng gì với hạn bạn đâu. Anh biết. Lâu Minh nhét hổng gỗ vào người Trần Ngư, để khởi động trận pháp bàn long, phải cần nguồn linh lực vô cùng lớn. Trầm thanh linh vẫn được anh đặt trong biệt thự, cho nên linh khí rất dồi dào. Em cầm để phòng ngừa. A, vâng cũng đúng. Linh khí trên núi thanh mang rất mỏng, có lẽ cần phải dùng đến thật. Trần Ngư cũng không từ chối. Dù sao trầm thanh linh cũng không phải là một trong sáu linh khí lớn nhất. Cầm đi cũng không sao, nhưng mà anh hy vọng là em không cần phải sử dụng đến nó. Khởi động trận bàn long cần bao nhiêu tinh lực anh đã biết tới. Nếu như hơn ngàn năm trước, chỉ cần một mình anh có thể khởi động nó, nhưng bây giờ linh khí trong trời đất rất mỏng. Trận bàn long có thể khởi động nhờ hấp thu linh khí trong không khí ít đi rất nhiều, chính vì vậy cần thiên sư bổ sung linh khí nhiều hơn. Điều duy nhất an ủi được anh đó là, lần đi khởi động trận bàn long lần này không chỉ có một mình thi thi. Mà còn có, tám vị đại sư khác Nhưng Lâu Minh vẫn có chút không yên lòng Thì thi xuất phát Hai người quay đầu nhìn lại Phát hiện các vị đại sư đã ngồi trên xe Chuẩn bị xuất phát Ông ngô đang đứng cạnh xe rụt cô Anh ba, em đi đây Em đi đi, chú ý an toàn nhé Lâu Minh dặn dò Vâng Trần ngư vâng một tiếng Con mắt chuyển chuyển Bỗng nhiên nhón chân khẽ hôn trộm lên khóe môi Lâu Minh một cái Rồi mới vội vàng say người chạy đi Lâu Minh sững sờ Ngón tay không tự chủ mà chạm nhẹ lên hơi Trần Ngư hôn lên, rồi lộ ra ý cười thản nhiên. Nhưng khi ánh mắt chạm vào vùng sát khí đỏ ngầu phía xa xa, sắc mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tàn thiếu. Điền phi thấy Lông Minh đứng bắt động giặt lâu, nhịn không được mà nhắc nhở anh. Đi thôi. Lông Minh thu hồi ánh mắt, nhíu lông mày ngồi vào xe. Ngồi trong xe ô tô, đang hướng về núi Thanh Mang, Màu đại sư nhớ tới, lúc sáng, thái độ khác thường của Lông Minh thì quay đầu hỏi Trần Ngư. Trần tiểu Hiễu. Lâu Minh vẫn ổn chứ Rất tốt, sao vậy ạ? Anh ba thấy khó chịu ở đâu sao ạ? Trần Ngư nhẹ cảm hỏi Không có gì, tôi là sợ cậu ấy bị sát khí làm ảnh hưởng Ma đại sư lắc đầu không nói cho Trần Ngư biết Ông đã đồng ý với Lâu Minh Vì sợ Trần Ngư sẽ bị phân tâm khi phong ấn hạn vạn. Chắc là không sao đâu ạ Hạn vạn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn Sát khí chưa rời khỏi núi thanh mang Sẽ không gây ảnh hưởng gì đến anh ba đâu Trần Ngư an ủi Mo Đại Sư gật đầu thở dài. Hy vọng lần này phong ấn có thể thuận lợi hoàn thành, làm cho bác tính thoát khỏi kiếp nạn này. Chắc chắn là sẽ thành công mà. Trần Ngư tin tưởng mười phần. Thành công rồi thì sao? Ông Ngô bỗng Nhiên lên tiếng. Hai năm trước chúng ta phong ấn một lần. Ở thời điểm trước đó cũng có người đã phong ấn hạn bạt, Nhưng mà chỉ cần hạn bạc còn chưa chết, thì cứ một khoảng thời gian là nó sẽ lại thức tỉnh. Nhưng mà ngược lại chính là, viên học càng ngày càng xuống dốc, lần hạn bạc tích tình tiếp theo, không chừng chẳng còn ai có thể có năng lực để phòng ấn nó lại nữa. Mao đại sư nghe xong tâm đắc mà gật đầu. Lãnh hà trần nhân lo lắng rất túng chỉ tiếc là chúng ta không có phương pháp giết chết hạn bạc. Nghe đến đó cảm thấy có gì đó, trần ngư quay bắt đầu lại nhìn chăm chăm ông nội nhà mình. ông ngô chửi mắt nhìn lại, sau đó lờ lửng quay về chỗ khác. trần ngư sợ ma đại sư nghe thấy nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông nội. Lúc nãy ông nói vậy là có ý gì? Có ý gì là sao? Ông đừng có làm lơ với con. Lúc trước chúng ta chỉ thương lượng chuyện phong ấn Hạn Vạt mà thôi, bây giờ ông lại nói đến chuyện giết Hạn Vạt là sao? Khi Trần Ngư biết núi Thanh Mang có hạn đạt, cũng không phải là không nghĩ tới chuyện sử dụng Huyền Minh Tịnh Sắt Quyết, nhưng mà Huyền Minh Tịnh Sắt Quyết là phải có Thiên sư có công đức lớn mới có thể sử dụng được. Trần Ngư không đủ công đức, lại thêm không cần phải sử dụng Huyền Minh Tịnh Sắt Quyết để giải quyết chuyện này. Nên Trần Ngư cũng không nhắc tới Cô vẫn cho là ý tưởng của ông nội cũng giống như vậy Dù sao mấy ngày này cũng không thấy ông nhắc tới chuyện huyền minh tịnh sát quyết Nhưng lúc này đây Trần Ngư không còn cảm thấy như vậy nữa Ông chỉ thuận miệng thôi Ông lão, ông ngốc ở thôn Đại Mộc mấy chục năm Ngay cả tiền xây đường cũng muốn con kiếm về Trên người ông chắc là không có công đức gì lớn chứ Ông ngô lít nhìn cháu gái nhà mình Cất điện thoại di động đi không trả lời Trần Ngư nôn nóng cúi đầu tiếp tục nhắn tin Ông lão, con nói rồi đó Ông đừng có làm liều nha Sau khi phòng ấn hạn và xong Con sẽ ghi lại cách bố trí trận pháp bàn long, Để thế hệ sau cách mỗi trăm năm Sẽ đến giả cố một lần Hạn và sẽ không thức tỉnh nữa Bây giờ không cần thiết phải hy sinh một ai đó Mới có thể giải quyết tình hình Ông lão, ông đừng có nổi máu anh hùng dùng con nha Trần Như thấy ông Ngô không thèm đọc điện thoại Thì nóng ruột lấy tay chọt chọt vào người ông Ngô Ông Ngô bị cô làm phiền Không còn cách nào Đành lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi trả lời Biết rồi Nhìn ta giống như người xả thân Vì người khác lắm à Trần Ngư nhìn thấy trả lời Nghĩ cũng phải Từ khi cô bắt đầu học trừ ma Điều đầu tiên ông lão dạy cô đó chính là lấy tiền Với tính thực dụng như vậy Thì nhìn cách nào cũng không giống Người quên mình vì người khác Trần Ngư nhất thời yên lòng Ông ngô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Núi Thành Mang đã gần ngay trước mắt Huyền Minh tỉnh sát tuyết vẫn ở núi Kỳ Liên Vì sao 20 năm trước Ông không phát hiện ra Nếu như lúc đó ông phát hiện ra được thì e rằng Ông Ngô cười khổ nhìn xuống lòng bàn tay hơi mở ra của mình Dường như vẫn còn lưu lại hương thơm của người nào đó trước khi rời đi Thực ra trong lòng ông hiểu rất rõ Cho dù 20 năm trước ông phát hiện huyền minh tịnh rất quyết Thì chắc chắn là không có cách nào sử dụng được Lúc đó công đức của ông không thể nào đạt tới mức có thể giết chết hạn bạc Tới rồi Xe dừng lại Bao đại sư mở cửa xuống xe Ông Ngô lấy lại tinh thần Cũng xuống xe theo Chín vị đại lão đứng dưới chân núi thanh mang Đại biến thành một vùng đỏ như máu. Sát khí nặng nề này áp xuống, làm người ta không cách nào thở nổi. Chỉ có Trần Ngư thong dong bình tĩnh đứng, thậm chí còn có tâm trạng trái ngược. Khi sát khí của lông Minh và Hạn Bạt cùng bùng phát, thì ai mãnh liệt hơn nhỉ? Chúng ta đừng chậm trễ nữa, mau đi thôi. Mặc dù tình hình sát khí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, nhưng việc phong ấn lại là điều bắt buộc phải làm. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Chín người không ai có một chút do dự nào, tập trung theo sau thẩm thanh trúc đi về hướng đỉnh núi trung tâm của phong ấn. Núi thanh mang mặc dù rất lớn, nhưng nơi phong ấn hạn bạc là một sườn núi không dốc lắm. Chín người đứng ở chín địa điểm trên sườn núi dưới sự chỉ đạo của thẩm thanh trúc dùng linh lực vẽ cách bố trí trận pháp. Thẩm thanh trúc không hồ là đại sư về trận pháp đương thời, ông chỉ nghiên cứu trận pháp bản long trong một giờ nhưng đã nắm giữ được phương pháp vẽ cách bố trí trận pháp. Thậm chí có thể đem bản vẽ hoàn chỉnh chia làm 9 phần để 9 người đồng thời cùng vẽ. Trần Ngư thầm thán phục trong lòng, cô lập tức cảm thấy yên lòng, chuyên tâm vẽ phần vẽ thuộc vị trí của mình, linh lực hội tụ thành đường, theo mạch đất, đi vào đến mắt trận pháp, rơi xuống bàn đá để bày cách bố trí trận pháp. Đây là một quá trình hào phí rất nhiều linh lực, nếu không phải vì gần đây linh lực trong người cô tăng lên rất nhiều, thì Trần Ngư đã cảm thấy cô không thể hoàn thành được việc vẽ trận pháp này một nguồn dung lực vô cùng to lớn bỗng nhiên từ dưới đất dội lên sát khí vốn chỉ đang lờn lờn xung quanh bỗng nhiên trở nên sao động động tác của mọi người đều cứng lại vẻ mặt lo lắng nhìn nhau rồi nhìn ra xung quanh bỗng có tiếng gầm thét trầm thấp đập vào tai dường như trần ngư có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang chậm rãi mở ra sát ý lạnh như băng làm tốt nhỉ không được mà kêu lên một tiếng đau đớn nhóc con còn làm sao vậy ông Ngô nhận thấy trần ngư khác thường nên lo lắng hỏi ông nội mà Trần Ngư tái nhợt quay về phía ông Ngô, hình như hạng mặt đã thức tỉnh. Khi Trần Ngư vừa dứt lời, những đường linh lực đã vẽ xong dưới nền đất bỗng nhiên ngắt quãng lé lên, dường như có vật gì đó đang phá vỡ đường đi của linh lực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các vị đại lão xôn xao hỏi. Nhanh chóng hoàn thành trận pháp đi, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần chúng ta hoàn thành cách bố trí, thì trận pháp không thể phá vỡ được nữa. Thẩm Thành chúc vội vàng kêu lên. Mọi người nghe xong thì rối rít đẩy nhanh động tác của mình. Chắc là khi chúng ta bày trận, linh lực đã kích thích hạn vật làm cho nó tỉnh dậy trước, Ông Ngô nghiêm túc nói, Phòng ấn trong lòng đất có thể tầm cử được bao lâu. Trần Ngư nhắm mắt lại, cô cảm giác được một bóng người đen thui đang cố gắng thoát khỏi dây xích trói hai tay, sau đó dùng hai tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy. Nó đứng dậy rồi. Tựa như là chứng minh lời Trần Ngư nói, dần núi bỗng nhiên rung động mãnh liệt, ầm ầm vang lên làm bụi mù tung lên. Hạn bạc tỉnh rồi. Không phải là nói có thể chống đỡ đến mai sao? Nhanh lên, trận pháp vẫn chưa hoàn thành. Ông Ngô gần nhắc một lát, rồi quay đầu nói với Trần Ngư, không cần lo lắng đến nó, cứ hoàn thành xong trận pháp cái đã. Vâng, có lẽ là Thanh Linh và hạn bạc đã cùng ở nơi này mấy trăm năm, hoặc cũng có lẽ kiếp trước của cô đã từng là hạn bạc, cho nên Trần Ngư mới có thể nghe được âm thanh, cảm giác được động tác của hạn bạc mà mọi người đều không hay biết. Trần ngư nỗ lực bỏ qua những hình ảnh về động tác của hạng bạt đang không ngừng truyền đến đầu cô, cố hết sức hoàn thành cách bố trí trận pháp mà mình đảm nhiệm. giắc giắc, xích buộc hai chân cũng đã được cởi thoát, thân hình cao lớn của hạng bạt đứng lên. hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn những đường linh lực đang không ngừng lưu chuyển trên đỉnh đầu, nhìn trong chú vài giây, sau đó giơ tay lên, nắm lại, đấm một đấm vào đó. các vị thiên sư đang bố trí trận pháp, thanh linh bị dung lực chấn động làm lảo đảo, suýt nữa thì ngã mặt xuống đất máu lên, hạn bạt sắp ra rồi đó. thẩm thành trúc gấp gáp đỏ bừng hai mắt, không còn kìm nữa rồi. mắt nhìn hạn bạt lại tung ra hai cú đấm nữa phá tan phong ấn. trong lòng trần ngư khẽ động, anh khoảng không điều khiển linh châu muốn cho linh châu trở lại phong ấn, nhằm kéo dài thời gian. tuy rằng khi linh châu rời khỏi phong ấn, phong ấn đã bị hao tổn, bây giờ thả trở lại cũng không có khả năng ngăn chặn hạn bạt, nhưng ít nhất Khi linh châu trở về vị trí cũ cũng sẽ ngăn trở hành động của hạn mặt, làm phong ấn vững thêm được vài phần. Thẩm Thành Trung thấy linh châu bỗng nhiên từ trong túi mình bay ra ngoài, tuy rằng ngạc nhiên nhưng ông cũng không có tâm trạng quan tâm, chỉ cúi đầu dành từng giây từng phút để bố trí trận pháp. Cách núi thanh mang trăm dặm, trên quốc lộ bàn sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Long Minh chợt mở mắt. Tiếp đó trên máy bộ đàm truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của những người đi phía sau. Trợ lý tiền, cái hòm đựng linh khí bỗng nhiên rung động. Cái gì? Điền phi sửng sốt theo bản năng quay đầu nhìn Lâu Minh. Dừng xe. Lâu Minh ra lệnh. Ba chiếc xe xếp thành hàng dừng lại trên đường. Lâu Minh từ chiếc xe giữa bước xuống, xoay người đi đến chiếc xe cuối. Tam thiếu. Anh lính đang ôm chiếc hòm lo lắng nhìn Lâu Minh. Cậu đưa cái hòm cho tôi. Lâu Minh nhận cái hòm mở ra. Chồng nháy mắt. Ba linh khí vèo một cái từ trong hòm bay ra, dùng động chỉ về hướng tây bắc. Chồng cốt xe cũng không ngừng truyền đến những tín động lớn. Điển Phi cho người mở cốt, cây trường thương được bọc trong vài lụa, cũng từ trong cốt xe bay ra, cùng ba linh khí khác, lơ lửng trong không trung, đầu thương chỉ phải hướng Tây Bắc. Tán thiếu, chuyện gì xảy ra vậy? Điển Phi lo lắng nói, có phải ở núi Thanh Mang đã xảy ra chuyện gì không? Vì phương hướng những linh khí này chỉ, đúng là hướng núi Thanh Mang, nơi mấy người trần ngư đang ở đó. Linh khí có biến động là do cảm ứng giữa sáu linh khí với nhau, hẳn là thi thi đã huy động linh lực của Linh Châu. Lầu mình nhíu mày đứng trên đường quốc lộ, mắt nhìn về khoảng không đỏ ngầu phương xa, nỗi bất an trong lòng không ngừng tăng lên. Tam thiếu! Điền phi khoảng sợ chỉ ngón tay về phía trước. Lầu Minh chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một màn không khí đỏ như máu lúc trước như bị bao bọc trong một trái bóng nhỏ, thì nay dường như bị vật gì đó đâm rách, nứt toát ra, từng dòng khí đỏ như máu chảy ra khỏi khoảng không rộng lớn, nhảy mắt nhuộm đỏ cả một vùng trời xanh biếc, đồng thời còn không ngừng khuếch tán ra xung quanh với tốc độ kinh người. Phòng ấn thất bại rồi. Trong nháy mắt, khi sát khí khuất tán ra, bốn linh khí đang còn lơ lửng trong không trung, cũng đồng thời rơi xuống đất. Còn người của Lông Minh co lại, một cảm giác khủng hoảng bất ngờ ập tới. Chúng ta quay trở lại. Theo lời ra lệnh của Lông Minh, bà chiếc xe hơi quay đầu 180 độ, chạy nhanh về hướng núi Thanh Mang. Chương 112 Phòng ấn thất bại Thẩm Đại Sư vẽ xong phần bố trí trận pháp của mình thì nôn nóng đứng trong trung tâm của trận pháp. Ngăn cản sát khí bốn phía càng ngày càng hung bạo, không chớp mắt nhìn chậm chầm lên các đường linh lực đang từ từ tụ lại với nhau. Còn một chút nữa, còn một chút nữa thôi, là trận pháp được thiết lập thành công. Cẩn thận! Trần Ngư trượt hét lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía ông thẩm. Phủ! Một khúc trường đao đèn nhánh không biết làm từ chất liệu gì, trượt từ dưới lòng đất xuyên lên, cùng với sự xuất hiện của mũi đao là sát khí mãnh liệt, giống như dùng nhang phun trào khi núi lửa hoạt động, không gì cản nổi. Cắn nuốt hết mọi vật mà nó lướt qua. Thẩm thanh trúc, Ông Ngô và Trần Ngư bất lực nhìn ông Thẩm đứng đầu bị sát khí ảnh hưởng mà bị đánh thốc ra ngoài. Ông Ngô vừa định chạy tới kiểm tra tình trạng của ông Thẩm thì thấy dưới chân rung động mãnh liệt, một bàn tay đen như mực theo thanh trường đao vươn ra ngoài, xung quanh sát khí dày đặc, bắt đầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành lớp xoáy to lớn. Ông Ngô bị lớp xoáy càng trở, không thể động đậy. Để con qua đó! Trần Ngư không sợ sát khí, cô vượt qua ông Ngô chạy về hướng ông thầm. Ông Ngô thấy Trần Ngư chạy đi cứu Thẩm Thanh Trúc, lập tức lắc mình lùi lại, đồng thời la to với các Thiên Sư khác, tất cả lui lại, hạn bàn đã xuất thế. Các Thiên Sư khác cũng nhận ra tình hình khác thường, lúc này nghe tiếng kêu của ông Ngô, đều lập tức xoay người chạy ra khỏi trận bàn long. Trần Ngư xuyên qua lốc xoáy, lướt qua bàn tay đang vươn lên từ lòng đất của hạn bàn. Lại chạy về phía trước mấy bước, thì thấy ông thẩm đã bị sát khí hất tung ngã trên mặt đất, khóe miệng trào máu. Thẩm đại sư, để tôi đưa ông ra ngoài. Trần ngư nâng ông thẩm dậy, xoay người chạy ra khỏi trận pháp. Không, không, không được. Ông thẩm vùng vẫy không chịu di chuyển, chỉ vào trung tâm trận pháp nói. Trận bản long vẫn chưa khởi động. Trần ngư quay đầu, phát hiện trên mặt đất đã bị sát khí đỏ như máu chè lấp, từng đường linh lực phức tạp đang xen với nhau. Đang lập lè sáng lên, đây là, trận bản năm đã vẽ xong. Tội, tội, tội phải đi. Ông thẩm dãy ruộng, muốn đi khởi động trận pháp. Dưới lòng đất, hạn vạt dường như không còn kiên nhẫn, rút trường đao về, sau đó lại tung ngay một quyền trực tiếp, đánh vỡ khối đất đá che kiếm trên đầu nó. Sau đó, hai bàn tay từ chỗ đất sụp vươn lên, bám vào đất, chuẩn bị nhảy lên. Để tôi đi. trần ngư cắn răng một cái, buông ông thẩm ra, xoay người chạy về phía trung tầm của trận pháp vì lúc bố trí trận pháp đã hao tổn rất nhiều linh lực, trần ngư sợ linh lực còn lại của mình không đủ để khởi động trận pháp để phòng ngừa, cô rút cây châm thanh linh mà lông minh đã đưa cho cô nhìn thấy hạn bạt chuẩn bị từ dưới lòng đất nhảy ra ngoài trần ngư nhào tới, toàn bộ thân thể hướng về phía trước gần sát cái gáy của hạn bạt cắm thẳng châm thanh linh vào trung tâm trận pháp một tiếng động nhỏ vang lên trận pháp bàng long khởi động Đường linh lực đan sen khắp trốn liên kết với nhau, linh khí bốn phía cũng bắt đầu xuyên qua sát khí hội tụ về trận phát bàn long. Thành công! Trần ngư ngẩng đầu, ai ngờ không kịp phòng ngừa, đối diện với một đôi mắt đỏ như máu. Là ngươi! Hạn bàn vừa mở miệng, một luồng hơi thở tanh tuổi bốc lên còn có lực sát thương hơn cả sát khí gấp trăm lần. Trần ngư bị hôn thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Trần Ngư nín thở, dùng hết ý chí mới không để cho mình ngất xỉu, sau đó tay phải nhấn mạnh cho Thành Linh xuống dưới lòng đất, sau đó tay trái chống đất lật nghiêng người phi ra ngoài. Trần Ngư tránh được cú đấm của hạn bạc vung đến trong tích tắc, lập tức đứng lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi mau! Trần Ngư đuổi kịp ông thẩm vẫn chưa chạy được xa, lôi kéo ông tiếp tục chạy ra ngoài. Chạy gần đến rìa ngoài của trận pháp, Trần Ngư nghe thấy tiếng động khác thường, phản xạ có điều kiện. Đẩy ông thẩm về phía bên phải, còn cô thì tránh sang hướng ngược lại. Trong nháy mắt hai người tách ra, một thanh trường đao hơn một mét, vèo một phát bay qua hai người, rồi cắm thẳng xuống lòng đất. Má nó chứ, cho dù đã có cách một khoảng cách khá xa, thế nhưng sát khí ác liệt vẫn kích thích làm Trần Ngư nổi cả da gà. Nhưng mà vũ khí đã rời tay, đây cũng là cơ hội tốt. Trần Ngư đứng dậy, nhổ thanh trường đao rồi cố gắng mang nó ra khỏi kết giới. Cây trường đao zoom lên nhẹ nhẹ. Xác khí không ngừng xuyên qua bàn tay truyền vào cơ thể Trần Ngư, nhưng mà cô không sợ sát khí, mà hạn bạt hình như cũng nhận ra được điều này. Hắn lạnh lùng rên lên một tiếng, một luồng sát khí dày đặc bóng tử thanh cao phát tán ra. Trần Ngư không đề phòng, bị sát khí cắt qua mà kêu lên đau đớn. Lúc cô buông tay ra, hai bàn tay đã tràn máu tươi. Lúc này hạn bạt đã bò dậy từ dưới lòng đất, hắn đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Trần Ngư, rồi nâng tay phải lên, thanh trưởng đau mà Trần Ngư vất vả lắm mới rút ra được. Vèo một cái lại bay trở về, hẳn bạc chỉ mũi đào về phía Trần Ngư, sát khí bùng phát đến cực điểm. Hắn nhận ra cô sao? Trần Ngư hơi sửng sốt. Còn còn thất thần ra đấy làm gì nữa? Chạy mau! Trong lúc Trần Ngư đang còn giữ người, ông ngô chật vọt vào, đúng lúc kéo Trần Ngư ra ngoài. Trong nhảy mắt hai người thoát ra khỏi trận phát, một luồng đau khí màu đỏ rực bén nhọn bay vút về phía họ. Ánh sáng vàng trói từ trận pháp bàn lông lóe lên, khó khăn lắm mới chặn được một đau này của hạng vạn. Trần Ngư quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này lực công kích mạnh đến mức này, mọi người đánh lại thế nào được? Thì thi, cô... cô... cô không sao chứ? Ông thầm được người đỡ chạy đến hỏi. Tôi không sao. Trần Ngư vẫn chưa tỉnh hồn lắc đầu. Hoàn hảo! Chúng ta đã khởi động được trận pháp bàn lông đúng lúc. Ông thầm vui mừng nói. Nhưng mà hoa diệp chân nhân chỉ vào trung tâm trận pháp, nơi hạn bạt vẫn đang cua thanh đao lớn lên, nỗ lực phá vỡ trận pháp nói. Hình như trận pháp bản long không được hiệu quả lắm. Mọi người sửng sốt, xoay người nhìn bóng dáng to lớn hùng hãn của hạn bạc. làm gì có dáng vẻ bị trận pháp khống chế nửa phân. chuyện gì xảy ra vậy? ông thẩm bắt đầu nghi ngờ. hay là trận pháp mình vẽ đã sai chỗ nào rồi? có phải trận pháp có vấn đề gì hay không? trận pháp không có vấn đề. trần ngư lên tiếng, là do không có đủ linh khí. Linh khí tự nhiên trong trời đất quá mỏng, trận bàn long không có đủ linh khí cần thiết cho nên không thể phát vi uy lịch lớn nhất của nó. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Bây giờ đang là thời đại thoái trào của thuật pháp, linh khí không đủ là điều tất yếu, cho dù bọn họ biết nguyên nhân nhưng cũng không có cách nào khắc phục. Chúng ta chuyển linh lực vào trong trận pháp là được. Ông Ngô nói xong rồi tiến lên phía trước một bước, dâu tay lên, sát vào kết giới của trận pháp bàn long, chuyển linh lực trong cơ thể qua bàn tay. Đưa vào trong trận pháp. Các vị lão đại thấy thế cũng xôn xao tiến lên xòe tay ra, Trần Ngư cũng đi theo gián tay lên, nhưng mà cô vừa đặt tay vào kết giới, Hạng Bạt đang chống lại linh lực trong trận pháp màn long, bỗng như cảm giác được gì đó, nghiêng đầu quay lại, lấy một động tác vô cùng hùng hãn vọt tới, giờ đào bổ về phía Trần Ngư. Trần Ngư hoảng sợ đột nhiên lùi về sau một bước. Môn cú này của Hạng Bạt lại bị kết giới ngăn lại một lần nữa. Mồn đôi mắt đỏ ngầu lạnh như băng. Nhìn trầm trầm vào Trần Ngư, tựa như đôi mắt của con rắn độc đang rình con mồi của mình. Trần Ngư cảm thấy ớn lạnh mà dùng mình một cái. Một lần nữa khẳng định, hạn bạt nhận ra cô. Thì thi! Ông ngô quay đầu nhìn thoáng qua Trần Ngư. Lúc này Trần Ngư định thần lại, rồi lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thì ra một đau lúc nãy của hạn bạt lao tới, tám vị đại lão đều đứng yên không nhúc nhích một phân, chỉ có Trần Ngư theo bản năng lùi ra sau. Trần Ngư đỏ mặt. Dán tay lên một lần nữa, đồng thời hạ quyết tâm lần này cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng nhất quyết không lùi một bước. Hẳn đạt hình như có ý so kẻ với Trần Ngư, hắn đứng đối diện với vị trí của Trần Ngư, từng đao từng đao không biết mệt mỏi mà chém bọc kết giới. Trong kết giới, sát khí chẳng lúc cảm nặng, sát khí dâng lên che khuất hết ánh mặt trời của vùng núi thanh mang. Trần Ngư cắn răng, dùng hết khí lực toàn thân, đứng vững chồng đỡ sát khí, kiên trì không lùi nửa bước. Hạn bạt liên tục bổ xuống hơn 10 đao, phát hiện không phá vỡ được kết giới thì chờ từng động tác. Hắn xoay người nhìn thoáng qua hướng mắt trận, lập tức quái miệng nhếch lên, cười thành nụ cười lạnh. Y phục đã tơi tả từ lâu, khuôn mặt đen ngòm mà nhăn nhúm, hai con mắt đỏ ngầu, nụ cười âm u lạnh lẽo quái dị, làm cho người khác nhìn thấy hạn bạt mà không ngừng run rẩy. Ta nhớ rõ mi. Hạn bạt nhìn trần ngư, âm thanh cũng giống như bánh răng bị dị xét. Mỗi chữ đều rìm rít trói tai, Mì đã phòng ấn ta. Chín người cơ mà, làm sao mà mày hết lần này đến lần khác tiểu chỉ nhớ mỗi tao thế? Chẳng lẽ tại tao lớn lên đẹp một cách quá đáng hay sao? Trần ngư nhịn không được mà trợn trắng mắt. Ta nói rồi, đời ta tỉnh lại, ta sẽ xé mi thành từng miếng ở nhà nát. Hạn vặt hung tợn gần từng chữ. Mẹ nói chứ, y nó muốn nói việc từ ba trăm năm trước ba trăm năm rồi mà vẫn còn nhớ rõ sao? Chỉ nhớ đừng có tốt như vậy được không? Cái đồ chỉ biết dựa vào vũ lực để sinh tồn mà còn tỏ vẻ khoe khoang, khoang cái gì chứ hả? Vì, chờ đó cho ta! Cười gần xong, hạn bạt khiên đao chậm rãi xoay người đi về hướng mắt trận tác. Hắn muốn làm cái gì vậy? Trần Ngư nôn nóng nhìn theo, thấy hạn bạt đi đến gần hố đất mà hắn vừa mới bò lên, sau đó quỷ một chân xuống cẩn thận quan sát, rồi cắm thanh đao thật mạnh xuống đất. Trần Thanh Linh! Trần Ngư lập tức nhớ tới. Lúc nãy, để khởi động trận pháp, cô đã để Trâm Thanh Linh ở đó. Hắn tìm được mắt trận rồi, màu bảo vệ mắt trận đi. Trần Ngư vội vàng hô lên sau đó lập tức, vận chuyển linh lực không ngừng đưa về phía mắt trận. Những người còn lại cũng dối rít vận chuyển linh lực vào mắt trận. Vì thế khi đào chạm vào Trâm Thanh Linh, bồn giải ánh sáng vàng chói, lóe lên, tỏa ra bảo vệ Trâm Thanh Linh. Hạn vạt cũng không sốt ruột. Tù vi của con nhóc trước mặt này còn kém xa 300 năm trước, Trần Bàn Long cũng chưa khởi động hoàn toàn tuy rằng hắn không ra khỏi được kết giới nhưng trận pháp không khống chế được hành động của hắn chỉ cần hắn phá gỡ được mắt trận thì hạn bạt rút trường đao dơ tay lại dùng sức đâm xuống lòng đất trận bản Long khẽ run lên hạn bạt lại rút đao dơ tay lên dùng sức một đao lại một đao liên tiếp rơi xuống cuối cùng cũng đâm xuyên lá chắn không ổn rồi trên mặt mọi người đồng thời hiện lên vẻ tuyệt vọng chớm mắt nhìn hạn bạt dơ tay một lần nữa dùng sức đâm một đào nữa xuống. chợt một âm thanh vang lên, theo đó dài ánh sáng bảy màu chợt từ dưới lòng đất bắn lên. ánh sáng bảy màu xuyên qua sát khí đỏ như máu, xuyên qua kết giới như một dải cầu vồng bắc ngang qua núi thanh mang. Hạn Bạt bị ánh sáng bảy màu đâm vào mắt, đôi mắt đỏ như máu chợt nhắm lại. sát khí quanh thân tạm ngừng một chút, rồi đột nhiên lấy tốc độ lưu chuyển cao hơn. hai tay Hạn Bạt cầm đao giơ lên, dùng sức cắm xuống một cái nữa. Cùng với Trâm Thanh Linh vỡ vụn, ánh sáng bảy màu tiêu tan trong nháy mắt, trận bàn lao nhẹ run lên, kết giới lập tức biến mất, những đường vân ánh sáng trên mặt đất cũng dần dần mờ đi. Làm sao bây giờ? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người khi nhìn thấy hạn vạt đang bước từng bước chậm chạp về phía họ. Liều mạng thôi. nghiêm chủng minh rút kiếm gỗ đào ra chỉ về hướng hạn vạt. Mấy vị đại lão còn lại cũng dối rít lấy pháp khí ra. Ông Ngô quay đầu nói với Trần Ngư đưa là bàn và trôn chiêu hồn cho ông. Trần Ngư không chút suy nghĩ đưa qua cho ông Ngô, còn chạy máu đi. Ông Ngô nhận đồ rồi nói với Trần Ngư: cái gì? Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu. Đi máu. Ông. ông Ngô gấp gáp lấy tay đẩy Trần Ngư thúc giục cô mau rời khỏi núi Thanh mang. Còn ở lại đây cũng không giải quyết được gì. Xoẹt. mũi đào xẹt qua hòn đá bên sườn núi phát ra âm thanh chói tai. Hạn Bạt chậm rãi xoay người, chậm rãi đi về hướng Trần Ngư. Trần Ngư đã nhận ra ý đồ của hạn bạc, lại nghĩ đến những lời hạn bạc đã nói với cô lúc trước thì hiểu được, hạn bạc này vẫn còn nhớ thù, muốn giết cô rồi đây. Trần Ngư nhìn thoáng qua tám vị đại lão đứng bên sườn núi, tuy đã vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn giữ vững tinh thần thấy chết không sờn, trong lòng cô cân nhắc một lát rồi quyết định. Cô nghiêng đầu qua nói với ông Ngô, ông lão, nếu con bị treo, ông nhờ nói với thẩm đại sư để lấy linh châu nha, tập hợp đủ sáu linh khí cho anh ba thanh trừ sát khí nhau. Còn nói cái gì? Ông Ngô vặn Lâm này, Trần Ngư cũng không giải thích, lắc người một cái rồi chạy nhanh xuống núi. Gần như cùng lúc, một bóng đen mang theo sát khí đầy mình vượt qua ông Ngô đuổi theo. Ý thức được điều gì đó, trong nháy mắt sắc mặt ông Ngô trở nên trắng bệch. Ông nhìn theo bóng hai người đang truy đuổi lẫn nhau trên sườn núi, khổng chút nghĩ ngợi, cũng ngay lập tức đuổi theo. "Thí thi Ông Ngô không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trần Ngư và Hạn Mạt nên ông không hiểu tại sao Hạn Mạt lại chỉ chăm chăm đuổi theo Trần Ngư. Lúc này ông vô cùng hối hận, nếu như ông sớm biết là hạn bạt chỉ đuổi theo Trần Ngư thì ông đã không lấy la bàn và chuông chiêu hồn từ tay con bé rồi. Cũng may Trần Ngư sống nơi vùng núi từ nhỏ, có kinh nghiệm vô cùng phong phú với việc đi đường rừng núi, động tác nhanh nhẹn, trong lúc nhất thời hạn bạt cũng không thể nào đuổi kịp. Nhưng hạn bạt là cương thi, hắn không biết mệt, còn Trần Ngư lại không được như vậy. Trước đó cô đã bị tiêu hào không ít linh lực, bây giờ lại chạy một lúc lâu, dần dần thể lực đã không còn nữa. Khoảng cách giữa một người một hạn bạt được kéo dần lại, hạn bạc dơ tay lên, nhằm đao vào chân Trần Ngư. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Trần Ngư bị lực gió của trưởng đào ép tới, thân thể mất ổn, ngã nhào xuống đất. Cô quay đầu lại, phát hiện một thanh kiếm đồng không thể nào quen thuộc hơn, đang ngăn thành trưởng đào của hạn bạt. Anh ba! Trần Ngư nhận ra là Lâu Minh đã tới rồi. Lúc này Lâu Minh từ chân núi chạy lên, đánh một cú về phía hạn bạc. Lám cho hạn bạc bất ngờ không kịp đề phòng Mà bị đánh bay ra ngoài Lòng mình quay đầu nhìn Trần Ngư Nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của cô, Cùng với hai bàn tay dính đầy máu đang trống trên mặt đất Sắc mặt lòng mình trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ Anh nắm thanh kiếm đồng đuổi theo hạn bạc đã bị bay ra ngoài Đánh ra một cú nữa Hai luồng sát khí cực đại và chạm vào nhau Đây là hạn bạc Vì kề hạn bạc Chương 113 Hạn bạc bị bất ngờ Trần Ngư dãy dụa bò dậy từ trên mặt đất, không để ý đến vết thương của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn về hướng lâu minh. Cô nhìn thấy lâu minh cầm kiếm đồng, ra tay liên tục ép hạn bạc phải lui xuống. Nhóc con, còn không sao chứ? Lúc này ông Ngô đuổi tới, đầu tiên ông nhìn lướt qua hướng lâu minh, sau đó lo lắng kiểm tra vết thương của Trần Ngư. Con không sao? Trần Ngư lắc đầu. Ông Ngô quan sát kỹ càng một lần, thấy hai tay Trần Ngư chỉ bị chày sơ sơ, ngoài ra không còn vết thương nào khác thì mới yên lòng sau đó van tâm hỏi chuyện với Long Minh, sao Long Minh lại tới đây? Con cũng không biết. Trần Ngư nhìn thấy sát khí trên người Long Minh càng ngày càng nặng, thì lo lắng nói: ông nội, sát khí trên người anh ba càng ngày càng nặng rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Tất nhiên là ông Ngô cũng nhận ra tình trạng không ổn của Long Minh. Bây giờ Long Minh vẫn còn lý trí, có thể giúp bọn họ áp chế hạn bạt, nhưng đến khi Long Minh bị mất lý trí thì hậu quả lúc đó không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này, các vị đại lão cũng chạy tới. Bọn họ đã nhìn thấy một người thường đang chiến đấu với hạn vạt Thì vô cùng nghi ngờ Bản luận Đó là người nào vậy Sát khí nặng quá Chẳng lẽ đó là một hạn vạt khác nữa Không đúng Trên người cậu ta có linh lực Linh lực đó đã bao trùm lên sát khí của cậu ta Trần Ngư nghe vậy Quay người nhìn lại Quả nhiên thấy được Trên người Lâu Minh được bao phủ Bởi một quần linh khí nhàn nhạt, nhạt Linh khí bên ngoài Rồi mới đến sát khí đỏ như máu Lâu Minh Chỉ có Mao Đại Sư có thể mơ hồ đoán được Tại sao Lông Minh lại như thế? Đây là ký ức kiếp trước của lâu Minh đã thức tỉnh. Trưởng đào của hạng vạt và kiếm đồng của Lông Minh va chạm vào nhau. Hai món pháp khí cổ bọc sắt khí va chạm, làm bắn ra một xung lực to lớn ra bốn phía. Cát vàng bị gió cuốn tung lên, bay đầy mặt những người đứng xung quanh. Rụt lùi thôi! Khí tức của hai người càng ngày càng mạnh, ông Ngô cố gắng kéo Trần Ngư ra xa khỏi vòng chiến đấu. Nhưng mà anh ba! Trần Ngư rối rắm không muốn nhúc nhích. Tình trạng bây giờ của cậu ta, không ai có thể đến gần được đâu. Ông Ngô nói xong, kéo Trần Ngư lùi về phía sau. Ẩm ẩm ẩm. Hạn Bạt lùi về sau mấy bước, múa trần đao trong tay, hướng về phía Lông Minh bổ xuống liên kết ba bốn đao. Mỗi vết đao chém đều để lại vết tích thật sâu dưới lòng đất. Lông Minh lùi nhanh về sau, lộn vòng tránh đợt công tích liên hoàn của Hạn Bạt, sau đó chống kiếm để giữ vững thân mình. Mày là ai? Hạn bạt không ngờ rằng trên đời này còn có người có thể ngang hàng đấu với hắn. Lúc nãy khi mới bị người này tập kích, trong chốc lát hắn không phản ứng kịp nên đã để người này chiếm được ưu thế. Lầu Minh không trả lời. Anh vừa phải điều khiển linh khí trong cơ thể chống lại sự ăn mòn lý trí của sát khí, vừa phải vận dụng sát khí để chống lại hạn bạt, tầm sức đã bị động toàn bộ. Tấn công dữ dội lúc nãy không thể gây bất cứ thương tổn thực chất gì cho hạn bạt. Lầu Minh hiểu rõ bản thân anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hạn bạt. Sát khí trên người đông mình, nếu thực sự bùng nổ hoàn toàn, chưa chắc đã yếu hơn so với hạn bạt. Hoặc nếu trên người anh không có sát khí, với ký ức kiếp trước của anh đã được khôi phục, kết hợp với linh lực của chín vị thiên sư cùng nhau phòng ấn hạn vạt thì sẽ vô cùng hiệu quả. Nhưng mà anh lại đang ở tình trạng nửa vời. Anh không thể làm sát khí hoàn toàn bùng nổ, bởi vì sau khi sát khí bùng nổ, anh sẽ mất đi lý trí, không thể khống chế được hành vi của bản thân. Anh cũng không thể thanh trừ hoàn toàn sát khí, bởi vì thời gian không còn kịp nữa rồi hơn nữa. Thờ, linh khí trên người lâu minh chợt lé, cùng với sự lập lòa của linh khí, hai mắt của lâu minh cũng đỏ vằn lên, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hai mắt vằn đỏ của lâu minh không thể tránh được đôi mắt của hạn bạc. Mày là hạn bạt sống sao? Hạn bạc cười ha ha, không thể tưởng tượng được là thiên sư cũng hóa thành hạn bạc. Đúng thế, làm thiên sư làm gì? Biến thành hạn bạt, mày sẽ có năng lực bất tử, có được sức mạnh có thể phá hủy tất cả. Cầm miệng Giọng nói của hạn bạt quá lớn, long minh sợ trần ngư sẽ nghe thấy, anh bất chấp kiệp sát khí trên người đã có dấu hiệu bất ổn mất khống chế, múa thành kiếm đồng tiếp tục tấn công. hạn bạt vừa dùng trường đao chống đỡ đợt tấn công của long minh, vừa cười cợt nói: mày vẫn chưa hoàn toàn thành hạn bạt, căn bản không phải là đối thủ của tao, tao nể mặt mày là đồng bọn duy nhất trên đời này, có thể tao sẽ không giết mày. đương nhiên là long minh cũng hiểu rõ điều này, với sức của anh bây giờ thì không phải là đối thủ của hạn bạt. Hạn bạt căn bản chẳng cần phải làm gì Hắn chỉ cần giữ cường độ tấn công như này Thì sát khí trong cơ thể Long Minh sẽ bị kích phát ra Tàn thiếu Điền Phi mang theo một cái cặp Vội vàng chạy lên sườn núi Khi cậu ta nhìn thấy hình dáng của người nào đó Đang nhanh nhẹ mạnh mẽ di chuyển trên đấu ác liệt với cương thi Thì trong khoảnh khắc cậu ta không dám thừa nhận Không, phải nói là từ khi Long Minh bỗng nhiên ra lệnh ngừng xe Chạy ra phía sau xe cầm thanh kiếm đồng chạy như bay đến ô tô Cũng không đuổi kịp thì Điền Phi đã cảm thấy Tàm Thiếu nhà cậu ta có gì đó khác lạ. Trợ lý Điền, Trần Ngư nhìn thấy Điền Phi thì nhịn không được hỏi. Anh cùng với anh ba ra sân bay rồi mà, tại sao mọi người lại quay trở lại? Tiểu thư Trần Ngư, cô không sao chứ? Điền Phi thấy cả người Trần Ngư tơi tả thì quan tâm hỏi. Tôi không sao. Trần Ngư lắc đầu, anh ba đuổi tới đúng lúc cứu tôi. Điền Phi sửng sốt rồi trong nháy mắt nhận ra tại sao lúc nãy Tàm Thiếu lại muốn xuống xe chạy lên núi. Khi chúng tôi đi được nửa đường, thì tan thiếu bỗng ra lệnh quay xe lại. Kiếm Linh Cơ! Một giọng nữ bỗng vang lên trong đầu Trần Ngư. Cái gì? Một đoạn ký ức của công chúa Linh Cơ vẫn tồn tại trong đầu Trần Ngư, chỉ trong điều kiện đặc biệt, nàng ấy mới xuất hiện. Nên tuy là thỉnh thoảng Trần Ngư vẫn cảm thấy trong đầu mình có nhiều hơn một thứ gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên cô đang ở trong trạng thái tinh thần tỉnh táo mà công chúa Linh Cơ nói chuyện với cô. Tôi nói là... Đi được nửa đường thì Tam Thiếu ra lệnh cho mọi người quay trở lại. Điển Phi tưởng Trần Ngư ngay không rõ cho nên nhắc lại lần nữa. Trần Ngư tập trung lại nhưng không nghe thấy công chúa Linh Cơ lên tiếng lần nữa. Cô do dự, ánh mắt rơi lên trước cặp Điển Phi mang theo. Một âm thanh vang lên. tay phải của Lông Minh bị khí đa quét trúng, làm bị thương. Máu tươi đỏ thẫm rất nhanh nhuộm đỏ bộ quần áo màu trắng của anh. Máu tươi à? Lâu lắm rồi tao không thấy máu tươi. Hạng bạc bỗng nhiên có chút hưng phấn Để tao giúp mày một chút, rất nhanh là mày sẽ không chảy máu nữa, dù có bị thương cũng không cảm thấy đau đớn gì. Hạn vạt cười ha hả, lập tức, bầu sát khí đang bao phủ nặng nề cả vùng rừng núi thanh mang, bị giọng cười này, làm cho rung động một cái. Sau đó, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà rút hết vào thân thể hạn Bạt, Sát khí biến mất rồi, nghiêm sùng minh nhìn trời nói, chuyện gì xảy ra vậy? Thần Thanh Trúc nghi ngờ. Ông Ngô vẫn chăm chú, nhìn chầm chầm về phương hướng lâu minh và hạn vạt đang chiến đấu. Ông phát hiện khi sát khí trong người hạn vạt tăng lên, thì sát khí trong cơ thể lâu minh cũng tăng theo. Một ý nghĩ lóe lên, ông kêu lên kinh hãi. Không được rồi, hạn Bạt muốn kích thích sát khí trong người lâu minh bộc phát. Cái gì? Mặt ma đại sư trắng bệnh, bội vàng kiểm tra sát khí trên người lâu minh. Quả nhiên phát hiện sát khí trên người anh đang tăng lên với tốc độ không tưởng. Hơn nữa, cường độ sát khí đã sớm vượt qua cường độ lúc anh bộc phát sát khí mấy lần trước. Đồng thời với sự phát hiện của mấy người, ông Ngô, lầu Minh cũng nhận ra sự biến đổi của cơ thể mình. Không phải, phải nói là chính anh đã bỏ qua việc áp chế sát khí trong cơ thể mình, bởi vì anh hiểu rõ, nếu như anh bị hạn bạt đánh bại thì những người còn lại ở đây, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt lâu Minh sắc bén lên, tay kiếm đồng đâm về phía hạn bạt. Hạn bạt lập tức vung trường đào đỡ lại. Hai nguồn sát khí cực đại lại va chạm với nhau, không ai nhường ai. Ha ha ha ha ha, mắt của mày đang dần dần đỏ lên rồi. Hạn Bạt hưng phấn cười vang. Rất nhanh thôi, người thiên sư đang vô cùng muốn giết chết hắn này, cũng sẽ trở thành giống hắn. Mày có biết, sát khí của tao từ đâu mà có không? Lần đầu tiên, Lông Minh mở miệng nói chuyện với hạn vạt. Sao? Hắn có thể trở thành hạn Bạt đầu tiên là trải qua một cách chết vô cùng thê thảm sau đó lợi dụng quán khí để hóa thành cương thi, rồi lại mượn thiên thời địa lợi để tu luyện thành hạn bạt. nếu hắn biết phương pháp biến người sống thành hạn bạt, thì làm gì mà lãng phí nhiều thời gian như vậy? thế gian này đã sớm bị hủy hoại trong tay hắn. sát khí trên người tao là do hấp thu từ người một hạn bạt khác đó. lâm mình nói, đồng thời đưa tay trái lên cầm lấy tay hạn bạt. mày đang làm cái gì thế? nhận thấy sát khí trên người mình đang không ngừng không ngừng chảy vào cơ thể người đàn ông trước mắt này. Hạn bạc hoảng sợ muốn vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của đối phương. Thế nhưng, lòng mình đã hoàn toàn buông lòng bản thân, làm cho sát khí hoàn toàn bùng nổ, bỗng nhiên có sức lực vô cùng to lớn. Anh giữ thật chặt cánh tay của hạn bạc, làm cho hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Buông tay! Mày mau buông tay tao ra! Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện mới thành hạn bạc được. Kết quả vừa mới tỉnh dậy, đã bị con nhóc ở kia phong ấn dưới nền đất mấy trăm năm. Hiện giờ vất vả lắm mới thức tỉnh lại lần nữa, chẳng lẽ lần này lại bị người ta giết chết? Hạn bạt vô cùng khủng hoảng và không cam lòng. Hắn giết cào, sát khí trong không khí đã bị hấp thu sạch sẽ lại cuồn cuộn nổi lên, làm cho các thiên sư bốn phía rối rít đùi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người thi nhau hỏi. Sát khí của Lông Minh bị mất khống chế rồi. Nó đại sư kêu lên. Lông Minh đã không áp chế sát khí của mình nữa. Khi linh khí bao phủ quanh người Lông Minh biến mất, ông Ngô đã biết Lông Minh muốn làm gì rồi. Lâu Minh, Ma Đại sư không thể tin nhìn về phía Lâu Minh, rất nhanh hiểu rõ vì sao Lâu Minh lại làm như thế, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giết chết được hạn bạt. Hai mắt Lâu Minh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, sát khí trong người anh đang từng bước từng bước cắn nuốt sát khí trong người hạn bạt, đồng thời lý trí của anh cũng từ từ từ từ tiêu tán. Lâu Minh muốn quay đầu lại nhìn Trần Ngư, bởi vì anh không thể xác định được sau khi anh hấp thu sát khí của hai quái vật hạn bạt. Thì chút công đức của bản thân có đủ để anh luân hồi chuyển thế nữa hay không? Nếu không có đời sau, vậy thì anh cũng khó có thể gặp lại Trần Ngư. Nhưng anh không dám quay đầu lại. Anh sợ khi anh nhìn thấy Trần Ngư thì anh sẽ không còn giữ được tinh thần hy sinh này nữa. Mày điên rồi sao? Hạn bạc, gầm thép, dãy ruộng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Lâu Minh. Trong nháy mắt, khi lý trí của Lâu Minh hoàn toàn biến mất, sâu trong linh hồn anh, một tia sáng vàng chói lé lên. Phượng Lạc Chậm rãi mở mắt Mà ở ngoài vòng chiến đấu Trần ngư rút kiếm linh cơ trong dương ra Xa cách nghìn năm Kiếm linh cơ lại lần nữa Trở về trong tay chủ nhân Nó vui sướng phát ra từng trận từng trận âm thanh vù vù Uy lực của rồng phát ra Phá tàn sát khí long khí Ông Ngô cảm nhận được long khí lập tức quay người lại Phát hiện cháu gái nhà mình Đang cầm một thanh kiếm dài phát ra uy lực của rồng Mũi kiếm dày đặc khí lạnh Phát ra ánh sáng lạnh lạnh Kiếm linh cơ? Mao đại sư phát hiện Trần Ngư rút kiếm linh cơ thì lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng trước đó ông đã cùng rất nhiều nhà nghiên cứu huyền học đã nghiên cứu và kết luận trên thân kiếm linh cơ này đã bị phong ấn. Chỉ có chủ nhân của nó mới có thể rút ra. Tuy sao Trần Ngư lại rút ra một cách dễ dàng như vậy được? Nhận ra kiếm linh cơ, ngoài Mao đại sư còn có Phượng Lạc. Trần Ngư cảm nhận được nguyện vọng của kiếm linh cơ, không tự chủ mà truyền linh lực vào kiếm linh cơ rồi quay đầu nói với ông Ngô. Còn đi giúp anh ba. Trong khoảnh khắc Trần Ngư chuyển linh lực vào kiếm linh cơ, cây sáo đang nằm yên tĩnh trong dương cũng ru lên một cái rồi bay ra ngoài. Chiếc xe hơi đang đậu dưới sân núi, trường thương cũng xuyên qua cốt xe mà bay ra ngoài. Trên đỉnh núi, Linh Châu đã được Trần Ngư đưa xuống làm đất để củng cố phong ấn, cũng từ dưới đất bay vọt lên. Phẻ mặt Phượng Lạc cứng lại một lát, rồi lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ. Vậy là sáu linh khí đã tập hợp đầy đủ rồi. Hai tay cượng lạc tạo thành kết ấn. Pháp ấn chuẩn bị từ ngàn năm trước, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành. Sát khí bên trong linh hồn của Lâu Minh lúc này được chia làm sáu phần, bay về phía sáu linh khí. ha Một nguồn sát khí khổng lồ nhanh như chớp chút vào thân thể Trần Ngư. Mặc dù là Trần Ngư, nhưng cô cũng cảm thấy không chịu nổi. Loại cảm giác này khác hẳn với khi cô chủ động hấp thu sát khí trên người Lâu Minh. Loại cảm giác này... Làm cô tưởng tượng mình giống như một cái khí cầu, sát khí không ngừng bơm vào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Trần Ngư cắn răng chịu đựng vài phút, cuối cùng không chịu nổi, phịch một cái ngã quỳ xuống đất. Nhóc con, con làm sao vậy? Ông Ngô thấy Trần Ngư khác lạ, lại phát hiện sát khí không ngừng bay lại đây rót vào cơ thể Trần Ngư, lập tức lo lắng hỏi, tại sao sát khí lại cứ liên tục bay vào người con như vậy? Trần Ngư khó chịu, rên lên tiếng. Trong đầu ong ong như là có một cái chày đang liên tụng gõ vào đầu cô, làm cho cô cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể bất tỉnh. Ông nội, con... con... con khó chịu quá. Trần Ngư khó khăn ngẩng đầu, nói đứt quãng. Con... không phải là... con... con không sợ sát khí sao? Kiếp trước của Trần Ngư là công chúa Linh Cơ đã từng là hạng bạc, nên khi chuyển thế, cơ thể cô có thể chất đặc thù không sợ sát khí, nhưng dù thể chất có đặc thù như thế nào đi chăng nữa... Thì dù sao cô vẫn chỉ là một người bình thường, khi sát khí thực sự của một hạn vạt hung hãng truyền vào cơ thể một người bình thường. Cho dù có là thiên sư, có công đức lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã chịu được. huống gì bản thân Trần Ngư là một trong sáu món linh khí cần thiết khi chia lìa sát khí cho lâu minh. Trong cảnh khắc vượng lạc chia sát khí, thân thể Trần Ngư và 5 món linh khí đều giống nhau, không cách nào từ chối đều phải hấp thu sát khí trên người lâu minh. Đó là cái gì? là ánh sáng tông đức phải không? Hoa Diệp chân nhân chỉ phải hướng Long Minh kêu lên kinh ngạc, mọi người đều quay đầu nhìn lại, rồi liên tục kêu lên, ánh sáng tông đức này mạnh quá. Ông Ngô quay đầu nhìn lại, thấy đầu Long Minh bỗng xuất hiện một vòng ánh sáng vàng chói, lấy Long Minh làm trung tâm, sát khí bằng bạc bị chia làm sáu phần tán ra ngoài. Đây là đang chia lìa sát khí, sáu linh khí đã đủ rồi hay sao? Lẽ nào, Thi Thi chính là linh khí thứ sáu? Ông Ngô không thể tin được suy đoán của mình, thế nhưng sự thật vẫn đang bày ra trước mắt, làm ông không thể nào không tin. Tiểu thư Trần Ngư, cô làm sao vậy? Điển Phi thấy Linh khí lại bay ra ngoài, tuy rằng kinh ngạc nhưng vì lúc trước anh ta đã gặp qua một lần, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Dược lại, đột nhiên anh ta thấy Trần Ngư quỳ dạp xuống đất, thì kêu lên một tiếng rồi theo bản năng định đưa tay ra đỡ. Đừng chạm vào nó! Ông Ngô lập tức đẩy Điển Phi ra. Với sát khí trên người Trần Ngư như bây giờ, ngay cả ông cũng không dám chạm vào nữa là người bình thường như Điền Phi. Lúc này Mao Đại Sư cũng đã hiểu rõ, sắc mặt ông trắng bệnh, quay đầu nhìn ông Ngô. Tuy rằng ông cũng hy vọng sát khí trên người Lông Minh được thanh trừ hoàn toàn, thế nhưng không phải là lúc này, càng không phải là ngay thời điểm biết Trần Ngư là linh ký thứ sáu. Như vậy, cho dù Lông Minh có hoàn toàn thanh trừ được sát khí thì anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Làm sao bây giờ đấy? Mao Đại Sư bất lực hỏi. Sắc mặt ông Ngô càng khó nhìn nếu ông biết phải làm thế nào thì đã sớm làm, còn phải đứng đây nhìn làm gì? vì có ánh sáng công đức bao phủ, hơn nữa sát khí trong cơ thể Long Minh đã được tách ra rất nhiều, thần chí Long Minh đã dần tỉnh táo lại, hai mắt đỏ ngầu đã khôi phục lại sự chăm trẻo Sau khi anh tỉnh táo, lọt vào tầm mắt là vẻ mặt sợ hãi của Hạn Bạt đã bị hút đi nửa sát khí. Hạn Bạt vẫn đang điên cuồng dãy rụa để thoát khỏi sự kiềm chế của Long Minh, nhưng khi hắn còn đủ sát khí. Còn không tránh thoát được nữa là bây giờ đã bắt đi một nửa. Tại sao anh lại tỉnh táo? Lâm Minh nghi hoặc, đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp lưu chuyển trong linh hồn anh. Nguồn năng lượng này vô cùng thoải mái, nhưng lại làm Lâm Minh cảm thấy lạnh run. Bởi vì anh nhận thấy, dưới tác dụng của nguồn năng lượng ấm áp này, sát khí trong cơ thể anh đang từng chút, từng chút biến mất. Phượng Lạc! Phượng Lạc! Ý thức được gì đó, Lâm Minh bỗng nhiên nôn nóng gọi to. Đang thực hiện chia lìa sát khí... Phượng lạc nghe tiếng lâu minh gọi, nên từ trong cơ thể Long minh bay ra ngoài. Anh ta nhớ mày nhìn thoáng qua hạn Bạt đang đứng trước Long minh, lo lắng nói. Tôi không bảo đảm được là sáu linh khí sẽ chịu đựng được sát khí của hai hạn Bạt hay không đâu. Anh dừng lại, dừng lại đi! Trong nháy mắt Long minh nhìn thấy Phượng lạc thì đã hiểu được suy đoán của mình đã đúng. Quả nhiên là Phượng lạc tỉnh lại khi thực hiện chia lìa sát khí. Anh nôn nóng lên tiếng. Không cần chia lìa sát khí nữa, anh mong ngừng tay. Vì sao? Đây không phải là tâm nguyện hàng nghìn năm nay của chúng ta sao? Phượng Lạc khó hiểu. Thi Thi, Thi Thi là linh khí thứ sáu. Lầu Minh kêu to. Thi Thi, Phượng Lạc khó hiểu nhân mày. Thanh Linh, anh nhớ Thanh Linh không? Thi Thi chính là đời này của Thanh Linh. Lồ Minh cũng không biết là Phượng Lạc này có còn nhớ được Thanh Linh hay không, bởi vì hơn ngàn năm trước, vì vào đảm có thể hấp thu hoàn toàn sát trí của Thanh Linh. Phượng lạc chỉ phân ra một phần nhỏ linh hồn để làm phát ấn các ấn này chỉ có phương pháp thanh trừ sát khí thôi Thanh linh Phượng lạc nghi hoặc nhắc lại hai lần Mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng mà không có cách nào nhớ lại được Anh mau dừng lại đi Trong lòng lông minh hiểu rõ Sáu linh khí không thể nào chịu được sát khí của cả anh và hạn vật Không có cách nào dừng lại được Pháp ấn đã thực hiện Trừ khi linh khí vỡ vụn Còn thì không có cách nào dừng lại được Phượng Lạc lắc đầu. Cái gì? Linh khí vỡ vụn, không thể dừng lại được. Chẳng lẽ thì thì sẽ bị chính anh giết chết hay sao? Có lẽ nỗi tuyệt vọng trong lòng lông minh quá sâu, đến nỗi linh hồn cũng phải rung động. Phượng Lạc đành phải cảm nhận phương hướng của sáu linh khí, rồi tìm được linh khí đặc biệt nhất. Cô gái mang hơi thở có chút quen thuộc. Sự thân quen này làm Phượng Lạc nổi lên ham muốn bảo vệ. Anh ta nhíu mày, nhìn hạn vạt đang đứng trước lông minh. Mà lúc này sát khí đã được sáu linh khí hấp thu hơn một nửa, sát khí vào phủ núi Thanh Mang cũng loãng đi không ít, ông Ngô ngưng tụ linh lực toàn thân, phóng về phía Lông Minh. Tôi có thể chuyển sát khí trên người cô gái kia, lên người tên hạn bạc này. Phượng Lạc bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng như vậy, hạn bạc sẽ càng mạnh hơn trước. Lông Minh vốn tưởng rằng chính anh là người giết chết Trần Ngư, lại nghe được Phượng Lạc nói có phương pháp chuyển sát khí lên người Trần Ngư, lên hạn bạc, thì ngay lập tức không do dự nói. Anh làm đi. Vậy hạn bạc thì sao? Như là bản năng của thiên sư, Phượng Lạc hỏi. Đem sát khí còn lại của tôi, chuyển hết lên hạn bạc đi. Chỉ cần trên người tôi không còn sát khí, tôi có thể sử dụng huyền môn tỉnh sát quyết. Lầu mình đã suy tính xong, chỉ cần không có sát khí với ánh sáng công đức trong linh hồn của anh, đúng lúc có thể sử dụng huyền môn tịnh sát quyết. Phượng Lạc nhìn thoáng qua ông Ngô đang chạy đến gần, lập tức rơi mắt, ống tay áo khẽ vỗ về nguồn sát khí đang bay về phía Trần ngư trong nháy mắt, sát khí đổi hướng bay về phía hạn bạt. đang sắc hôn mê, trần ngư bỗng cảm thấy toàn thân buông lỏng, theo đó sát khí cũng từ từ biến mất, cô dần tỉnh lại. sao sát khí của hạn bạt lại mạnh hơn trước vậy? đang quan sát kỹ càng, các vị đại lão lập tức phát hiện. hạn bạt khôi phục sức mạnh một lần nữa, gào giống thoát khỏi sự kiểm chế của lông minh, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào đang cuồn cuộn trong cơ thể cười ngông cuồng. thật là năng lượng tốt, ha ha ha. Lòng Minh cũng không đuổi theo hạng bạc, anh đứng tại chỗ chờ Phượng Lạc tách ra chút sát khí cuối cùng trong cơ thể mình. 10, 5, 3, 1, xong. Lòng Minh bứt kiếm đồng xuống, nhìn thoáng qua hạng bạc này đã có hơi thở còn mạnh hơn trước kia. Hai tay rơi lên, linh lực vận chuyển, rất nhanh tạo thành một pháp ấn. Huyền ngôn tịnh sát quyết. Ông Ngô không nhìn nhầm. Tối hôm qua, ông còn lấy ra luyện vài lần, đó chính là huyền ngôn tịnh sát quyết. Cùng với pháp ấn do Lông Minh thực hiện đã được tạo ra, hình ảnh của Phượng Lạc cũng mờ dần, quanh người Lông Minh phát ra ánh sáng vàng trói lọi, ánh sáng công đức, từ trong linh hồn tràn ra. Theo tiếng chuông trong trẻo vàng lên, một cái chuông vàng trói bất ngờ từ trên cao chụp xuống đầu hạng bạch, biến cố bất ngờ làm Lông Minh sửng sốt. Chuông chiêu hồn, ông Ngô nhân lúc Long Minh còn đang sững sờ. Nhanh chóng vọt vào phạm vi của chuông chiêu hồn, hai tay nhanh chóng tạo pháp ấn. Trong chớp mắt, huyền môn tỉnh sắt quyết được tạo thành. Ông Ngô mặc áo vào màu sáng trắng, xung quanh bao phủ một tầng ánh sáng công đức vàng. Tầng ánh sáng này tuy kém hơn ánh sáng công đức trên người lâu minh một chút, nhưng cũng vô cùng chói mắt. Ông Ngô! Biến cố trước mắt làm lâu minh sửng sốt rồi lập tức biến sắc. Ông Ngô! Ông mau dừng lại! Cắt! Cậu cho rằng chỉ có mình cậu biết loại thuật pháp cao cấp này sao? Ông Ngô nói, động tác tay không ngừng, ánh sáng công đức quay người hóa thành một thanh kiếm dài đâm về phía hạn bạc phía trước. Hạn bạc đau đớn gầm lên, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Không thể nào, trên đời này cũng có thứ có thể làm ta bị thương sao? Ông Ngô, ông dừng lại đi, ông không thể giết chết nó được đâu. Hạn bạt này ngoài sát khí của bản thân nó, còn hấp thu cả sát khí trên người lâu minh, công đức của ông Ngô căn bản không thể áp chế được nó. Ta biết, công đức của ta không đủ, nếu cậu không muốn ta hy sinh vô ích thì mau đem công đức cho ta mượn. Ông Ngô vừa cố gắng triển khai pháp quyết, vừa cắn răng nói. Lòng mình sửng sốt trong một chốc không biết phải làm thế nào cho phải, anh không muốn ông Ngô gặp phải chuyện gì nhưng lại không có cách nào ra tay giúp đỡ. Ông ấy nói đúng đó. Trong lúc lâu minh còn đang do dự, Phượng Lạc đang bay lơ lửng ở một bên bỗng nhiên nói. Cùng với tiếng nói của Phượng Lạc, ánh sáng công đức trên người lâu minh, không bị khống chế, bay về phía ông Ngô. Có lâu minh giúp sức, thanh kiếm ánh sáng công đức lập tức lớn mạnh, từng trận khói thên từ ngực hạn vạt cuộn cuộn bay ra. Ông nội, ông nội! Lúc này Trần Ngư đã tỉnh táo lại, nhìn thấy ông Ngô đang giằng co với hạn vạt, lại nhìn pháp quyết trên tay ông Ngô. Quân mặt vừa khôi phục được một chút là trở nên trắng bệnh Cô đứng bật dậy Ông lão, ông làm gì vậy? Trần ngư như điên cuồng muốn sông tới Kéo ông ngô ra xa khỏi hạng vặt Lông minh thấy thế thì lập tức đuổi theo kéo lại Anh ba, anh buông em ra Ông nội, ông ấy đang tự sát Ông đang tự sát đó Trần ngư giãy dụa muốn ngăn cản ông ngô Anh biết, nhưng mà không còn kịp nữa rồi Lông minh ôm chặt trần ngư Không thể nào, không đâu Ông lão nhà em sợ chết nhất Ông ấy không làm như vậy đâu Trần Ngư kêu khóc, Hạn Vạt cảm nhận được nỗi sợ hãi, nộ giận gầm lên một tiếng, hấp thu hết sát khí đang còn lơ lửng trong núi thành mang, dùng để chống lại ánh sáng Công Đức. Nguy rồi, Công Đức không đủ. Phượng Lạc phảng sợ kêu lên. Trong chớp mắt, cùng với tiếng kêu của Phượng Lạc, ánh sáng từ người Trần Ngư lóe lên. Môn cô gái tóc dài mặc đồ cổ trang có hình dáng tương tự Trần Ngư bay ra từ cơ thể cô. Thanh Linh, Lâu Minh bỗng mở to hai mắt. Thanh Linh nhìn lâu minh mỉm cười, rồi lập tức quay đầu nhìn Phượng Lạc. Cái nhìn này vượt qua nghìn năm, dọc mắt Thanh Linh đưa tình, khóe miệng mỉm cười, cuối cùng hóa thành một cơn gió mát, bay về hướng hạn bạc. Nàng là dựa vào công đức của Trần Ngư, mà lưu lại cho tới nay. Bây giờ sát ký của Phượng Lạc đã được thanh trừ, nàng đã không còn cần thiết để tồn tại nữa. Thanh Linh! Dường như là bản năng, Phượng Lạc xoay người đuổi theo hai bóng người một xanh một trắng đồng thời hòa vào thanh kiếm ánh sáng công đức, kiếm công đức bỗng xuất hiện ánh sáng vàng chói, kèm theo là tiếng kêu thê lương thảm thiết của hạng bạc, cùng với khói đèn nồng nặng tiêu tán trong đất trời. Không còn linh lực điều khiển, trương chiêu hồn rớt xuống mặt đất, thân thể gầy yếu của ông Ngô cũng ngã xuống đất. Ông lão, Trần Ngư thoát khỏi tay Long Minh nhào qua, ông Ngô, vô lễ, làng hà chân nhân, các vị đại lão cũng nhanh chóng chạy tới. Chương 114 Kết Cục Trần Ngư cảm giác, chân tay mình rất lạnh, cô lảo đảo té xuống bên cạnh ông Ngô, tay run run không dám động vào thân thể đã sóng xoài trên mặt đất của ông. Ông lão! Dòng Trần Ngư nức nở mà sợ hãi. Ta đã chết đâu? Ông Ngô bỗng nhiên trở mình, từ dưới đất ngồi dậy. Ông lão! Trần Ngư thấy thế thì vô cùng vui mừng, vừa khóc vừa cười oán trách. Ông làm con sợ muốn chết! Lâm Minh đứng sau Trần Ngư nhìn thoáng qua ông Ngô. Chân mày cao chặt, nhưng thấy vẻ vui mừng kinh ngạc của Trần Ngư, anh móc máy môi mấy lần rồi không nói gì. Khóc hả? Ông ngô cười cười yêu ớt. Lần trước con khóc, là khi con đang học tiểu học, ông hủ con không cho con đi học với bạn. Ông còn có tâm trạng nói mấy cái này, ông cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không, còn đưa ông về nghỉ. Tuy là trên người ông lão nhà cô không có vết thương ngoài da nào, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệnh thế này, Trần Ngư lo lắng. Không cần phiền toái như vậy. Ông Ngô ngăn Trần Ngư lại. Chút nữa quỷ xài sẽ đến cầu hồn rồi. Động tác đỡ ông Ngô của Trần Ngư cứng đờ, không thể tin nhìn ông. Ông nói cái gì? Thì, thì. Long Minh thấy thế thì đưa tay vỗ vỗ vả vai của Trần Ngư. Quỷ sai gì? Trần Ngư không nhúc nhích, nhìn chăm chăm ông nội nhà mình. Con đừng tự lừa mình, con cũng cảm nhận được rồi phải không? Sinh khí trên người ông đã dần trôi rồi. Ông Ngô thở dài rồi nói. Không sợ. Con có cấm thuật, con sẽ cướp sinh khí của ông về. Trần Ngư nói rồi định điều động linh lực, nhưng mà cô vừa mới bắt đầu, Lâu Minh đã đưa tay chặn lại. Anh ba! Trần Ngư không hiểu quay đầu, Tròng mắt Lâu Minh vô cùng không nỡ, nhưng vẫn lắc đầu nói. Vô ích thôi. Chúng ta chưa thử thì làm sao mà biết là vô ích chứ? Trần Ngư bỏ tay Lô Minh ra, cố chấp thử cấm thuật. Nhóc con, con đừng phí sức nữa, vô ích thôi. Ông ngô thở dài, con đã đọc huyền môn cấm sát quyết đó rồi. Vậy trả giá như thế nào con không rõ sao? Ông nói đến huyền môn cầm sát quyết mà không thấy ngại sao? Lúc trước ông đã đồng ý với con như thế nào? Ông đã đồng ý với con là không dùng nó, đồng ý với con là không làm anh hùng. Ở đây nhiều thiên sư như vậy, vì sao lại là ông gặp chuyện này? Trần Ngư tức giận chất vấn, vừa nói vừa chảy nước mắt. Các vị đại lão và xung quanh cũng nhận ra sinh khí trên người ông Ngô đang dần dần tan rã, lại thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của Trần Ngư thì đều lộ vẻ yêu thương không phải ông nội đang làm anh hùng, đây là ông nội muốn báo thù. Khi ông Ngô nói tới hai chữ báo thù, trên mặt lộ ra vẻ chút được gánh nặng. Ông đã đợi 20 năm, vốn tưởng rằng đời này không có cơ hội nữa. "Báo báo thù cái gì cơ ạ?" Trần Ngư khó hiểu. Ngô Lễ, quả nhiên là ông vẫn không quên được Miêu Miêu. Lần đầu tiên Nghiêm Dùng Minh không gây chuyện, dùng giọng điệu bình thản nói với ông Ngô, "Vô liêm sỉ." Miêu miêu là cái tên để cho ông gọi đấy à Dường như là bị chạm đến điểm yếu nào đó Ông Ngô tức giận đến mức Tư dưới đất nhảy dựng lên Ông Theo phản xạ Nghiêm Sùng Minh muốn bạc lại Nhưng rồi suy nghĩ đến việc Ông Ngô đã là người sắp chết Vì vậy lại nhín hẹn nhịn lại Miêu miêu là ai ạ Trần Ngư hỏi Là bà nội con Ông Ngô đáp Không biết xấu hổ Cuối cùng Nghiêm Sùng Minh cũng không nhịn được Cho dù là lúc nào Thằng cha ngô lễ này cũng không biết xấu hổ như vậy Nhiêm sùng minh, ông muốn ăn đòn phải không? Ông Ngô dựa vào Trần Ngư, giơ ngón tay chỉ vào Nhiêm sùng minh mắng. Nếu dâu mép của ông Ngô vẫn còn, Trần Ngư cảm thấy chắc chắn lúc này dâu mép của ông sẽ bảnh ngược lên trời. À, bây giờ ông có bản lĩnh đó sao? Nhiêm sùng minh không chút giò dự mà chào phúng. Ông... Ông Ngô vừa nghĩ đến chuyện lão già này nhân lúc mình sắp chết mà khi dễ mình, ông Ngô ông là người dễ bị ăn khiếp như vậy sao? Đời này, trừ Miêu Miêu và sư phụ. Người mà làm ai cũng thấy ghét ra, thì không có ai dám ăn hiếp ông đâu. Nhọc còn, còn nhớ kỹ lão già này, sau này mà gặp cháu trai cháu gái hắn ta, thì cứ ăn hiếp chết chúng nó cho ông. Ông... Lúc này đến phiên nghiêm sửng minh tức đến run người. Mẹ nói chứ, cháu trai cháu gái ông ta có nhân lên gấp 2 cũng không phải là đối thủ của cháu gái lão ngô à. Cả đời ông ta đã không đánh thắng lại lão ngô, kết quả đến đời cháu mình cũng đánh nhau không lại. Cháu gái của đối phương, quà thật là tức ói máu mà. Các vị đại lão đang còn chìm trong tâm trạng bi thương, tập thể im lặng. Thứ cảm giác thật là sung sướng này, là sao đây? Ấy, bộ không khí sung sướng tràn chế như thế này là sao đây? Tôi nói rồi mà, kim mà lão cà chớn này chết, những người xung quanh nhất định sẽ vỗ tay ăn mừng mà. Một giọng nói đột ngột vang lên kèm theo bầu không khí âm lạnh, quen thuộc xuất hiện trên núi Thanh Mang. Các vị đại lão quay đầu nhìn lại, khi thấy người mới tới thì dối rít chào hỏi. Xin chào ngài đầu trông. Xin chào ngay mặt ngựa. Người đến rõ ràng là tổ câu hồn hai người đầu trâu mặt ngựa, đại danh lừng lẫy của âm thủ. Tại sao lại là hai người chứ hả? Ông ngô sợ đến mức mặt không còn chút máu, tuy là hiện tại mặt ông cũng chẳng còn ra chút hồng hào nào cả. Hà ha hà, ha, hai mươi năm trước, chúng ta đã lên kế hoạch đi câu hồn phách của cậu. Đầu trâu cười lạnh qua cua cái vúa trên tay. Hà hà, nửa giờ trước. À chúng ta nhìn trên sổ sinh tử biết được cậu đã đến giờ tử vong, vui mừng đến mức không cần nghỉ mu luôn. Mặt ngựa cười rằn, xách sắt trong tay rung lên. Trần Như thấy đầu trâu mặt ngựa không có thái độ thân thiện lập tức nhướng người về đằng trước, che ông nội của mình lại. Đầu trâu mặt ngựa chớp mắt hỏi, "Cô là đồ đệ của thằng cha ngốc?" "Phải, thì sao?" Trần Như hỏi lại. Một đoạn ký ức không thể nào tốt đẹp chợt bị dẫn ra. vẻ mặt của đầu trâu mặt ngựa càng khủng bố hơn. Cô mà ngăn lại, ngay cả hồn phách của cô, chúng ta cũng sẽ câu đi bây giờ. Các ông có bản lĩnh gì, cứ đến câu thử coi. Mắt Trần Ngư trợn to, sẽ điều khiển linh lực, là vàng và chung chiêu hồn cùng bay tới. Mẹ kiếp, không hổ là phái lạc sơn. Hơi thở quanh người đầu châu biến đổi, một nguồn âm khí khổng lồ trợn ngương tụ. Ông Ngô thấy đều cho mặt ngựa thực sự muốn động thủ, lập tức nóng ruột. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì thấy lông minh nãy giờ, vẫn yên lặng đứng cạnh Trần Ngư bà ông nhiên đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng kéo một cái, đem trần ngư về phía sau lưng anh. đầu trâu mặt ngựa thấy lầu mình thì trong nháy mắt chợt sừng sốt, hai người liếc nhìn nhau, yên lặng thu hồi âm khí quanh người lại. mẹ nó chứ, thằng nhóc này có chỗ dựa. anh ba, sao anh lại cản em? trần ngư trách cứ nhìn lâu minh, lầu mình bất đắc dĩ lắc đầu. bởi vì ngăn cản người của âm phủ câu hồn là tội lớn, hơn nữa em cũng đâu đánh lại đầu cho mặt ngựa. Ông nội còn phải theo chân bọn họ xuống âm phủ, không nên đắc tội hai người bọn họ. Nhưng mà rõ ràng họ không có ý tốt với ông nội mà. Đương nhiên là Trần Ngư biết không thể đắc tội với quỷ sai đến câu hồn, bởi vì người nào rồi cũng sẽ chết, hồn phát cũng phải xuống âm phủ, cho nên dù có đắc tội người sống cũng đừng nên đắc tội quỷ sai. Nhưng mà Trần Ngư thấy thái độ của bọn họ với ông ngô là không thể chịu được. Không sao đâu. Lòng mình trần An nói, ông nội có công đức giết chết hạn vạt, quỷ sai cũng không dám làm gì với ông đâu. Đúng ha, ông nội có công đức lớn hơn người. Trần Ngư lập tức bình tĩnh trở lại. Ông ngô lén nhìn sắc mặt của cháu gái nhà mình, thấy cô đã thả lỏng, không còn dáng vẻ đau lòng như lúc nãy. Thầm nghĩ chắc là con nhóc đã thông suốt, vì thế quay đầu nói với đầu cho mặt ngựa. Nghiều Huỳnh, Mã Huỳnh, chúng ta đi thôi. Nghe thấy ông nội nói, trong nháy mắt nhắc nhở Trần Ngư, trận cái vã lúc nãy làm cô thiếu chút nữa, thì quên mất ông nội nhà mình sắp phải thực sự đi rồi. Em đừng đau lòng. Ông nội chỉ là thay đổi nơi sinh hoạt mà thôi. Nếu em muốn gặp ông thì có thể đến âm phủ thăm ông mà. Lòng mình an ủi đúng lúc. Bẻ mặt Trần Ngư vẫn ủ rũ. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ tình trạng của ông Ngô đã không còn cách nào cứu chữa nữa. Hơn nữa, lòng mình nói rất đúng. Nếu muốn gặp ông nội thì cô có thể xuống âm phủ. Hoặc có thể gặp hướng nam để hỏi thăm tình hình của ông. Một lần nữa, Trần Ngư cảm thấy vô cùng may mắn khi mình là thiên sư. Góc làm gì? Thời gian còn chưa tới đâu. Đầu trong mặt ngựa ôm cánh tay không hề nôn nóng một chút nào, đứng một bên. Thời gian chính là vàng bạc, lãng phí nhiều không tốt. Hai huynh, nhanh chóng cầu hồn tôi đi thôi. Tôi cùng hai huynh trở về càng sớm thì càng tốt. Ông Ngô khuyên nhủ. Không vội, không vội, cậu vẫn chưa chết cơ mà. Cho đến khi cậu chết hẳn thì bọn ta cầu hồn vẫn chưa muộn. Cậu còn thời gian, có thể để lại lời nói sau cùng với bạn bè đồng nghiệp đi. Đầu trong mặt ngựa vô cùng tri kỷ nói. Tôi không có gì nhắn nhủ cả chúng ta mau đi thôi, không vội vẫn còn không ít thời gian đâu. Tình huống người sống thì muốn chết, còn quỷ sai lại nhất quyết không chịu câu hồn như thế này là cái quỷ gì đấy? Mọi người không hiểu ra sao nhìn nhau, hai người cố ý phải không? ông Ngô khó chịu nhăn nhăn mày, <cười> đúng thế, đầu trâu rất thẳng thắn thừa nhận. Bây giờ cậu rất khó chịu đúng không? Nếu hai bọn ta câu hồn cậu, thì cậu sẽ không còn cảm giác gì nữa. Cậu muốn tránh sự đau đớn khó chịu, nghĩ hay quá hả? Mặt ngựa nói rõ nguyên nhân. Cậu cứ yên tâm đi, cho đến khi cậu chưa tắt thở thì chúng ta sẽ tuyệt đối không câu hồn, để đảm bảo cho cậu sống đến cuối cùng, không thiếu một giây một phút. Hừ, các người thật là quá độc ác mà. Ông Ngôn tức giận trùy ầm lên. Chúng ta đây là làm việc theo đúng quy định, đừng có mà vu oan giá hỏa. Có gọi thì cậu tự lấy đào cắt cổ xem sao. Đầu cho mặt ngựa trả lời. Tuy rằng đang trong tình trạng bi thương, nhưng các vị đại lão đều muốn cho đầu cho mặt ngựa một like. Làm tốt quá. Trần Ngư không chịu được. Ông nội, còn câu hồn cho ông Không thể tin được á Cậu ngô, không ngờ cuối cùng là cậu lại chết trong tài chính cháu khái của mình Đầu trông mặt ngựa thấy Trần Ngư định ra tay Đứng bên cạnh, lạnh giọng nói Động tác của Trần Ngư cứng đờ không thể ra tay được long Minh cầm tay Trần Ngư, nhìn lặng Trần an, Đối với tình huống trước mắt này cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười Sao lại diễn ra thành thế này chứ Thôi đi thôi đi, hai người chờ đấy cho tôi Ông ngô rất khoát từ bỏ, ngồi tại chỗ Chịu đựng đau đớn chờ đợi cái chết Lần đầu tiên, mọi người vừa muốn người nào đó chết nhanh lên, lại vừa muốn người đó cứ từ từ hãy chết. Thật là dối dám quá mà. Cuối cùng, sau 5 phút đồng hồ, hồn phách của ông Ngô từ thân thể bay ra ngoài. Đi thôi. Mặt ngựa cầm xích xác định xuyên qua hồn phách của ông Ngô. Chờ một chút. Ông Ngô khoe khoang nhìn đầu trong mặt ngựa, biểu diễn cho các người xem một chút. Xem cái gì? Khi mọi người đang tập thể nghi ngờ thì một quần sáng vàng chói nhức mắt từ trong linh hồn của ông Ngô thảm ra. Đó là ánh sáng công đức. Khóe miệng của đầu trong mặt ngựa giật giật, không chút khách khí mang bộ xích sắt lên, kéo ông Ngô đã phát ra ánh sáng chói lòa đi vào cửa âm. Ông nội. Trần Ngư cuống lên muốn đuổi theo, Long Minh vội vàng giữ chặt Trần Ngư. Bây giờ linh lực của em không đủ, không thể xuống âm phủ. Chờ linh lực khôi phục, anh cùng em xuống tầng ông. Nhưng mà, Trần Ngư nhìn cửa âm đang dần dần đóng lại, anh đã nói rồi mà, ông nội có công đức lớn trong người, sẽ không sao đâu. Long Minh nói. Vâng, Trần Ngư gật gật đầu, uống ngộ tình trạng của cô đúng là không thể để linh hồn đi thể. Hồn phách của ông ngô theo đầu trong mặt ngựa xuống âm phủ cho dù lúc nãy đã diễn ra trò khôi hài như thế nào, mọi người vẫn chuẩn bị lo liệu cho thân thể của ông ngô đầy đủ. Trần Ngư đem thân thể của ông ngô sau khi hỏa táng về thôn đại Mộc, tỉnh Thanh Sơn, đến một nơi trong thùng lũng, mà khi còn nhỏ, ông ngô thường dẫn cô đến chơi. Lúc nhỏ em hay đến chỗ này lắm hả? long Minh nhìn thùng lũng vắng vẻ tràn đầy hoa tươi. Kỷ ức đột nhiên lại hỗn loạn Vì thùng lũng này rất giống với thùng lũng mà Phượng Lạc và Thanh Linh đã đính ước với nhau Vâng Trần Ngư lấy hũ cho cốt của ông Ngô trôn dưới một gốc cây hoa Nói Lúc trước khi tâm trạng không vui Lúc nào ông cũng đến đây ngồi ngẩn người Khi còn nhỏ em chưa hiểu Lúc lớn lên em có hỏi ông nội nhưng ông không chịu nói Chỉ nói là khi nào ông qua đời Thì đem trôn cho cốt của ông ở đây Lông Minh nhìn vạt cỏ nơi Trần Ngư trôn hũ cho Quan sát lúc lâu Như si tư gì đó nói, có lẽ là vì ở nơi này có cố nhân của ông nội. Cố nhân? Trần Ngư khó hiểu. Ở đây hoa cỏ có linh tính hơn ở những nơi khác. Em có biết tại sao không? Vì nơi này có linh khí rồi giàu. Biệt thự nhỏ còn có linh khí rồi giàu hơn, nhưng hoa cỏ ở đó cũng không có linh tính như ở đây. Lâm mình cười lắc đầu. Vậy là tại sao ạ? Em đã nghe nói đến yêu tinh chưa? Giống như trồn yêu với hồ linh tinh ấy ạ? Không phải. Không phải. Bây giờ trồn với hồ ly đều không thể tu luyện thành người, muốn ra ngoài hoạt động chỉ có thể bám lên cơ thể người khác mà thôi, nhưng mà từ rất lâu về trước, vạn vật đều có linh tính, nếu gặp điều kiện thiên thời địa lợi, lại có cơ duyên thì có cách có thể hóa thành người. Lúc này ông ngô bị đầu trong mặt ngựa kéo qua cửa âm, đi thẳng tới phủ Diêm Vương, muốn đi đến phủ Diêm Vương cần phải qua sông Phong Xuyên, trên đó có cầu Nại Hà, trên cầu Nại Hà có một cô nương nhỏ với mái tóc tết bím hai bên. Tang già có lời muốn nói, cô nương, chúng ta gặp mặt lần đầu tiên là lúc nào? Nếu như anh trả lời đúng, tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Tràng thanh niên Ngô vô cùng kích động, anh còn nhớ, anh nhớ rõ nè, khi giải thi đấu Huyền Linh được tổ chức ở núi Kỳ Liên, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó em mặc bộ váy màu xanh nhạt, thâm bím tóc hai bên nè. Không đúng. Vì thế Tràng thanh niên Ngô vẫn độc thân như cũ, cho đến thật lâu thật lâu về sau khi cô nương ở trong ngực hắn hóa thành một mùi hương thơm ngát, làm cho hắn chợt nhớ về gốc hoa non đã được hắn chăm sóc tỉ mỉ khi xưa. Sau đó, chàng thanh niên Ngô nay đã trở thành ông Ngô Trung Niên không thể tin là hoa miêu đã mất, mang theo cả đầy người thương tích xuống âm phủ. ở quỷ môn quan đã dọc được đầu cho mặt ngựa đi câu hồn về. ông Ngô Trung Niên hung dữ nhìn đầu cho mặt ngựa, người đâu rồi. đầu trâu mặt ngựa nói, ở đây là quỷ môn quan. Chỉ có ma quỷ, không có người. Yêu quái thì sao? Sau khi chết, yêu quái sẽ lập tức bị hồn bay phách lạc. Ông ngô trung niên giận dữ. Cùng đấu trâu mặt ngựa đánh một trận sống chết. Tuy ông ngô trung niên an toàn thoát khỏi âm phủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể gặp lại cô nương yêu dấu của mình. đầu trâu mặt ngựa đã đem chuyện đó vứt qua đầu, nhưng qua một loạt sự kiện loàng hoàng, khắc bành vô thường đã chấp cơ hội thượng vị. Trên đường xuống hoàn tuyền, Nhìn thấy trên cầu Nại Hà có một cô nương nhỏ với mái tóc tết bím hai bên, ông Ngô tránh xích khóa hồn của đầu trong mặt ngựa, chạy tới trước mặt cô nương. Miêu, miêu, miêu. Cô nương nhìn về mặt đầy nhấp nhăn của ông Ngô, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đã ra đến thế này rồi sao? Ông Ngô liền xoay người một cái, biến thành chàng thanh niên Ngô. Tôi đã chờ được gặp anh thật lâu. Chàng thanh niên Ngô đau lòng rơi lệ. Anh đã đến rồi, tôi phải đi đầu thai thôi vậy là chàng thanh niên Ngô kích độc muốn ngay lập tức theo chân cô nương cùng đi đầu thai bị đầu trâu mặn ngựa ở phía sau giữ thật chặt Diêm Vương muốn gặp cậu buông ra hoàng chính văn tập tiếp theo vào ngày mai thì là sẽ nói về phần ngoại truyện kể về công cuộc bắt chồng và xây đường đến thôn Đại Mộc uh, của Thi Thi và tiếp đó nữa chính là quá trình ông Ngô Trung Niên sau khi xuống âm phủ thì cơ rừng làm ngé và tiếp tục theo đuổi cô nương yêu tinh hoa khi xưa Hứa hẹn là các nhân vật chính sẽ đưa người nhà của bọn họ vào những tình huống trận mắt há mồm không thể nói được lời nào. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.